Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp lại các bạn và sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ hai ngay sau đây. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên là đăng ký kênh để sở rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nhà các bạn. Tập 2. Đang yên đang lành thì bị cô bạn mình nói ngốc. Cô cũng không hiểu sao. Sao tự nhiên nói mình ngốc nhỉ? Cô cũng không hiểu vì sao, sao tự nhiên nói mình ngốc? Cậu không ngốc, thế thì chẳng nhẽ mình phải biết một người đàn ông vốn lạnh lùng lại muốn phơi bày ra trước mặt cậu bộ dáng dịu dàng nhất của anh ấy thì chính là người ta có ý với cậu. Trình Nhất Nam có ý với mình á? Thế chả nhẽ có ý với mình à? Nhi không muốn nói quá sâu vấn đề riêng tư của người khác làm bà mối à? Chỉ cần đưa cho người ta sợ chỉ hồng thôi. Còn nếu cố gắng túm lấy cổ tay người ta buộc vào, chẳng khang tự xe duyên cho mình. Chính vì vậy. Cô đang chỉ muốn thác ý cho Vi hiểu Còn hiểu như thế nào Vẫn là để người trong cuộc tự mình ngẫm đi Và thực sự vì rất nghiêm túc suy nghĩ Những hành động và lời nói của Nam Vốn cô không để tâm lắm Nhưng khi nghe Nhi nói vậy Cô lại thấy mình hình như bỏ qua rất nhiều thứ Từ ánh mắt Anh lén nhìn cô Những lần cô vô tình bắt gặp Tuy cô vẫn biết anh nhìn mình Nhưng anh cũng chẳng ngại ngùng mà quay mặt đi Trùng quy lại Người xấu hổ lại thành ra là cô Cho đến những lời nói đầy ẩn ý Mà anh dành cho cô Những câu nói cô vốn nghĩ nó không có ý nghĩa gì Là anh ta đang tán mình hay sao Là nhất thời thấy thú vị Hay chỉ muốn chơi đùa Cô chưa yêu đương bao giờ Lại chưa nói đến Anh lại là anh họ của Nhi Có quá nhiều việc cô cần phải suy nghĩ Việc thận trọng trong mọi mối quan hệ Đối với cô là điều nên làm vào lúc này Nhi Cậu không định nói Anh họ của cậu đang muốn theo đuổi mình đấy chứ Việc đó rõ như ban ngày Phải hỏi lại nữa à rốt cuộc vì sao Anh ấy muốn theo đuổi mình Bọn mình mới chỉ gặp nhau vài lần trước đó thôi mà Cái đó thì mình chịu Nhưng ông anh họ nhà mình Đã quyết làm việc gì thì rất kiên định Yên tâm không phải hứng thú nhất thời nhị đứng dậy Lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào Và khoát tay với cô Về phòng thôi đêm khuya rồi Ngâm nhiều cũng không tốt Cậu về trước đi, mình ngâm thêm một lúc nữa sẽ về. Ừ, vậy mình đi trước, cậu cũng nhớ về nghỉ sớm nhé. Cũng tốt, cô nàng đi rồi, một bình vi sẽ suy nghĩ được nhiều hơn. Cô bước ra khỏi hồ nước nóng, dùng khăn bông thấm khô người, rồi mặc bộ kimono cách điệu mà khu nghỉ dưỡng đặt sẵn trong phòng khách khi cô tới. Cảnh đêm ở đây đặc biệt yên tĩnh, ban đêm hòa vào giữa mây núi, nghe tiếng côn trùng kêu giả dích. Thứ không khỏi làm cho lòng người cảm thấy yên bình nhẹ nhàng. Cô không trở về phòng ngủ ngay, cô đi dạo một mình ra khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Cảnh sắc cây cỏ được bố trí chăm chút gọn gàng rất là đẹp mắt. Bao lâu rồi cô mới cảm nhận được sự thoải mái đến vậy. Tiếng bước chân đằng sau ngày một gần khiến cô không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn thân ảnh nam ngay trước mặt cô. Ban ngày có cả anh em dịp ra, cô cũng không thấy ngại lắm, nhưng khi chỉ còn hai người Cô cảm thấy không khí gượng gạo Trình Tổng, anh chưa ngủ à? Còn em, không phải vẫn chưa ngủ đây thôi Trong đêm khuya, giọng anh đặc biệt trầm thấp đến lạ Âm thanh phát ra từ miệng anh thực sự rất mê hoặc Cô khẽ khẳng trả lời Vẫn chưa ngủ, cảnh đêm ở đây đẹp yên bình, thực không muốn bỏ lỡ Vậy tôi ngắm cùng em, hai người chắc chắn tốt hơn em ngủ một mình ngắm cảnh Ừ, có lẽ thế Đối với một người đam mê công việc như Nam, thời gian nghĩ cho bản thân còn hạn chế, chứ đừng nói đến thời gian ngồi ngắm cảnh của một người. Nhưng đối với cô, anh muốn dành nhiều thời gian hơn một chút. Anh chỉ ngồi yên lặng bên cô, không nói, không làm bất cứ hành động gì phân tâm đến nhã hứng của cô. Vì bây giờ không hẳn ngắm cảnh, đôi mắt vô định nhìn về một hướng, tự hồ chẳng có gì lưu lại lâu trên khung cửa sổ tâm hồn ấy. Mã lúc sau cô lên tiếng, cô không nhìn anh nhưng vẫn nói. Anh muốn theo đuổi tôi à? Ừ Chắc như đã nói với em Tôi đang muốn theo đuổi em Anh không chần chừ đáp lại cô Nửa giây suy nghĩ cũng không hề có Bởi đáp án đã được chuẩn bị trong đầu anh Và anh không muốn che giấu cô Trước này làm gì không bao giờ che giấu Tại sao muốn theo đuổi tôi Điều kiện của anh tốt như thế Chắc chắn có nhiều cô gái thích anh mà Nhiều người thích tôi Nhưng mà tôi lại không thích họ Em hỏi làm sao tôi theo đuổi em Cái này thực tôi không trả lời được Chỉ biết lần đầu gặp em 2 năm trước Tôi không kìm được Muốn tìm hiểu em nhiều hơn Đáng tiếc là Nửa câu sau anh bỏ trống Làm cho cô cảm thấy khó hiểu Cô đang đem tò mò của mình hỏi anh Đáng tiếc gì cơ Đáng tiếc 2 năm trước Quay lại tìm em nhưng không gặp Tôi nghe Minh nói Quãng thời gian đó Biến cố xảy ra với gia đình em cô qua cả rồi Không cần nhắc lại nữa Và bỗng nhiên có người nhắc lại một chuyện mà cô luôn giấu trong lòng không muốn khơi ra Tâm trạng cô có chút trùng xuống Mì mắt hơi buông, che giấu bớt nỗi niềm trong đáy mắt Hai bàn tay anh nắm lấy bả vai cô buộc cô quay lại đối diện với chính mình Anh đặt cho cô câu hỏi mà chính mình đã biết đáp án từ trước Có thực sự với em mọi chuyện đã qua nhem nói không? Bị anh vạch trần tâm tư Cô nhất thời á khẩu không trả lời Chỉ đánh ánh mắt về một phía, tránh đối diện ánh mắt như dựng lửa của anh nhìn chằm chằm vào mình. Anh biết cô đang lảng tránh anh. Anh tự trả lời luôn câu hỏi mà mình đặt ra cho cô. Tôi biết em không buông được, thì sao có thể nói đó là chuyện đã qua? Tôi cũng biết em trở về đây muốn làm gì. Chỉ cần là mọi điều của em tôi đều biết, nên em đừng giấu tôi. Cô gạt nhẹ tay anh khỏi vai mình, bầu không khí vừa dịu đi đôi chút lại vì sự bộc bạch của anh có phần gượng gạo. Cô hắng rộng. Trình Tổng à, em đừng gọi tôi Trình Tổng, ngay thực sự xa cách Thực sự chúng ta không tính là thân quen mà, nếu không gọi anh Trình Tổng tôi gọi anh là gì Em gọi tên tôi đi, việc là ai quen chẳng phải do con người à, chỉ cần em muốn thì sẽ quen Em quên là tôi đang theo đuổi em ư Xin lỗi, anh thực sự rất tốt, nhưng mà hiện giờ tôi thực sự chưa muốn yêu đương Đừng nói mấy câu đại loại như anh rất tốt để từ chối Tôi không muốn em phát hẻ người tốt cho tôi Em chưa muốn yêu đương là quyền của em Chắc em không tước luôn quyền theo đuổi của tôi chứ Chắc không tước được Vì đó là quyền tự do cá nhân của anh Không phải à Đúng Vì em muốn tước cũng không thể Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em Tuy anh vậy Cô bỏ lại cho anh mấy chữ Rồi bước về phòng mình Anh không thấy gọi là thất vọng hay chán nản Bởi chỉ ít cô không từ chối Làm sao để hy vọng một người con gái mới gặp mấy lần đã dám chấp nhận anh thực lòng theo đuổi hay chơi bời Nếu đổi ngược lại anh vào vị trí cô, anh cũng sẽ làm như vậy Việc cưới vợ, cũng như việc bàn hợp đồng làm ăn Việc gì cũng cần tiếp xúc của hai bên Từ từ tạo lòng tin cho đối phương Anh không vội Những gì anh nói hôm nay chỉ để thăm dò ý của cô Chỉ ít thái độ của cô không có cương quyết Anh biết mình vẫn có cơ hội Sáng hôm sau Mọi người ai cũng ngủ một giấc đến tận gần trưa mới dậy Thời điểm tất cả bốn người có mặt đầy đủ trên bàn ăn sáng Họ đã đang dùng bữa trưa rồi Mặc cho Nhi cố gắng năn nỉ ôi thế nào vì quyết định dùng xong bữa về luôn Đơn giản vì ngày hôm sau là ngày đầu tiên cô đi làm Cô muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng Đối với người khác đi làm như một cách mưu sinh Còn đối với cô chính thức đi làm cũng là chính thức bước chân vào cuộc chiến Một cuộc chiến cô phải lên dây cót tinh thần để tận hai năm Trên chiếc xe ngày hôm qua đưa bốn người đi Hôm nay mình lái nó đưa cả bốn người trở về Cả xe cả người không thay đổi Nhưng tự hồ nội tâm có chút lung lay Cửa lớn đoạn ra mở ra ngay trước mặt Vi không trần trừ mở cửa xe bước xuống nhưng ngày sau đó một tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ phía sau Làm cô quay đầu lại ngoái nhìn Nam theo chân cô bước xuống Anh đi đến gần cô Con người tôi chưa bao giờ có khái niệm không nghiêm túc Chính vì thế Em đừng bỏ qua những lời tôi nói được chứ tôi được rồi Tôi sẽ nhớ Bà từ ngắn gọn tôi sẽ nhớ Nhưng lại được truyền đạt tất cả ý tứ anh cần nghe Chỉ cần như thế anh biết Mình có một vé đi vào trái tim cô Chỉ là không biết Tấm vé không có thời gian định trước Bao giờ mới có tác dụng Anh nhẹ nhàng dặn dò Đừng làm gì quá sức Nếu có gì khó khăn Đừng ngại tìm tôi giúp đỡ Điện thoại của tôi lúc nào cũng mở 24 tiếng vì em Được rồi, cảm ơn anh Cô không thể không phủ nhận Những gì người đàn ông này nói chạm vào trái tim cô Vì cớ gì Một người đàn ông chẳng gặp mặt được bao lâu lại nhiệt tình như vậy Chẳng nhẽ trên đời Có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên à Hay có khi nào Anh chỉ muốn báo ơn Mới anh từng nghĩ Anh không muốn mang nợ với bất kỳ ai Nhưng nếu thực sự anh muốn báo ơn Một người có tiền, có địa vị như anh Thiếu gì cách để cảm ơn Đời đâu phải như bộ phim giải tập Hay một cuốn truyện ngôn tình Chỉ tùy tiện giúp đỡ một chút để muốn lấy thân mình ra báo ơn Thực sự không hợp lý Chị xe chậm chậm lăn bánh rời đi Để khi khuất dần đằng sau Những con đường ngoàn nghèo Với hàng khuôn viên cây xanh rực rỡ Vì si ngốc nhìn theo rất lâu Mới trở vào trong nhà Cuối cùng điều gì tránh cũng không tránh được Đến lúc cần đối mặt với tất cả vấn đề Của chính bản thân mình Thì cũng chỉ có bản thân mới biết Thực tâm đang gần phải làm gì Một buổi sáng đầu tuần Thời tiết tốt, trời quang và nắng nhẹ vi khẽ mở cửa sổ Đón cơn gió đầu ngày tươi mát Dường như lẫn trong gió Cô ngửi được mùi thơm hoa cỏ Mùi của đất mới còn tơi xốp Và cả chút ý vị tươi mát của sương sớm Còn sót lại Đặc biệt làm cho người ta cảm thấy dễ chịu Cô thoải mái vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Thay cho mình bộ đồ công sở Rồi bước ra ngoài Cô nhìn mình trong gương Chiếc quần âu dài phẳng phiêu màu tối Áo sơ mi trắng được sơ viên cẩn thận Mái tóc đen dài buộc gọn phía sau Giúp cô trông chững chạc hơn không ít Cô bày cho mình bộ dáng thoải mái nhất Xuống nhà dùng bữa Ông Vinh muốn cùng đưa cô đến công ty Nhưng cô tự chối Cô muốn tự mình đến làm như những nhân viên bình thường Sau vài câu thuyết phục thông thường Thấy cô từ chối lão ta cũng buông xuôi Bảo cô cứ lấy xe mà đi Lời đề nghị này Chắc cô không tự chối Mưa sáng rất mau kết thúc, cô nhanh chóng đi ra phía gara ô tô chọn cho mình chiếc xe. Đoạn Linh một thân váy bó đi ngang qua cô, hất mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ mở cửa chiếc xe thể thao đời mới bóng loáng rời đi. Cô cảm thấy hành động của cô ả ấu trí và trẻ con thật, muốn thể hiện cho ai xem, có khi chẳng làm người khác bực nổi, còn mua bực vào người thôi. Cô chọn một chiếc Toyota Innova 4 chỗ màu đen rất bình thường. Chiếc xe bình thường này Có lẽ thường ngày chỉ có người làm hoặc vệ sĩ trong nhà có việc là dùng tới. Nhưng cô đặc biệt thấy nó vừa ý với mình. Chẳng phải chỉ là phương tiện đi lại, chẳng cần quá bắt mắt làm gì. Quan trọng có nó, cô chẳng cần chen trúc trên chiếc xe buýt đông người. Thế là được rồi. Vì không thông qua đợt tuyển nhân viên của công ty, công việc của cô là trực tiếp Lão Vinh sắp xếp. Có lẽ vì đó, thay vì tìm phòng nhân sự, cô được trợ lý của Lão đưa đến vị trí làm việc của mình. Một bàn làm việc được sắp xếp sẵn, chiếc bảng nhỏ đề tên chức vụ để trên bàn, trưởng phòng kinh doanh. Cô thầm đánh giá trong đầu. Không tệ, lão hào phóng ra phết, còn tự sắp xếp cho mình làm nhân viên quèn. Cô cúi đầu lịch sự cảm ơn lão trợ lý đã giúp mình giới thiệu với đồng nghiệp. Chỉ mới ngồi 5 phút chưa kịp ấm chỗ, cô được một nhân viên cùng bộ phận của mình thông báo, giám đốc bộ phận kinh doanh 15 phút sau muốn mở cuộc họp phòng ban riêng. Tất nhiên Cô không chậm trễ thu xếp đến đúng giờ. Gì chứ, ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Phòng họp mở ra trước mặt, mọi người hầu như có mặt đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy vị giám đốc kia đâu. Một số tiếng gì sao bàn tán trong phòng vang lên. Nghe cách bàn luận của họ, cô thừa biết đang nói về mình. Hầu như ai cũng tò mò, một người không qua phỏng vấn, người chưa từng cống hiến gì cho công ty, tài giỏi cỡ nào mà vừa tới làm được bổ nhiệm với chức vụ này trong khi nhiều người phấn đấu bao nhiêu năm cũng chưa có được tế giải cao gót đệ đều xuống sàn nhà bằng gạch hoa nghe vang vọng thu tất cả sự chú ý của mọi người những lời di xào bàn tán vì thế im bặt linh kiều kỳ ngồi ngay trước ghế chủ trì phòng họp đến lúc này chẳng cần à giới thiệu cô cũng biết ả nắm chức vụ gì cô cười khởi trong lòng xem ra lao vinh đối với sự sắp xếp công việc của cô cũng thực sự dụng tâm cho cô chức vụ không quá cao để lộng hành Nhưng lại cũng không quá thấp để mọi người trong công ty thầu dị nghị Đã vậy còn chịu chữ chèn ép dưới chướng của con gái Linh dùng ngòn chân cái cũng nghĩ ra được Ông ta muốn cô bị chèn ép đến thở không được Tự biết khó mà lui Xem ra cô không báo đáp lại sự dụng tâm chiếu cố này của ông ta Thì thực sự cũng không phải phép Linh từ từ cắt giọng tranh chua chẳng kiêng để ai lên tiếng Giới thiệu với mọi người Đoàn Thanh Vi, trưởng phòng mới bộ phận kinh doanh Cô mỉm cười chiếu lệ cho những gì cô ta nói Mà cây ả muốn diễn gì thì diễn Cô ả quay qua cô Trường phòng vi Cô mới đến chưa phụ trách dự án nào Hay là vậy đi Việc thúc đẩy doanh thu tháng sau của mảng thị trường bất động sản Cô phụ trách Cô biết cô ta bắt đầu làm khó mình Nhưng cô không thể từ chối được Đã xác định đây là cuộc chiến trường kỳ Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý Đành tùy cơ ứng biến thôi Thôi được rồi cứ giao cho tôi Được đúng là người được đào tạo chuyên nghiệp từ nước ngoài về có khác cô đừng làm tôi thất vọng mọi người tan họp thôi cô à đứng lên rời đi trước khi đi bỏ lại cho cô một câu thách thức tôi thực sự mong đợi đấy đoàn thanh vi người ta nói con gà hơn nhau ở tiếng gáy thua gì thì thua không thể thua tiếng nói và khí thế cô tự tin đáp lại chắc chắn không để giám đốc đây phải thất vọng à cũng chẳng buồn đặt lời cô trong đầu Bản tính là thứ không thể ngày một ngày hai mà đổi Cũng như ả Cái thói kiêu càng ngạo mạn từ lâu Ăn từ trong xương tủy mất rồi Vì cũng chẳng vội Đối với những người càng ngạo mạn Càng tự phụ như ả Vốn chỉ là thùng rỗng kêu to Chứ bên trong hoàn toàn rỗng tuếch Chỉ có người ôm tất cả vào trong bụng Nén lại thề khối chắc chắn Đó mới là khó đảo bới nhất Thu xếp hồ sơ về kế hoạch thúc đẩy Kinh doanh của quý tiếp theo mà cô ta vừa để lại Cô thăng thả bước về phòng làm việc của mình Có gì quan trọng cơ chứ Không cần biết tiếp theo phải làm gì Nhưng phải cố biết yêu bản thân mình trước đã Người không vì mình trời chu đất diệt cơ mà Sau khi tự pha cho mình ly cà phê nóng hổi Cô trở về phòng làm việc Khẽ nhấp một ngụm Vị cà phê tinh túy Tuy có chút đắng nhưng rất tốt Trong việc giữ cho thần kinh minh mẫn Cả ngón tay thon dài lướt trên những trang hồ sơ Cô cẩn thận xem xét một lượt tình hình kinh doanh mạng bất động sản trong thời gian qua Quá ảm đạm Đó là điều đầu tiên cô nhận ra được Thảo nào Linh nhanh chóng xem kế hoạch này như củ khoai lang nóng bỏng tay ném sang cho cô Mới ngay ngày đầu tiên đi làm đã được chăm sóc nhiệt tình Xem ra cha con ả còn nóng lòng hơn cô Cô không vội Một liếng duy nhất cô có thể đem ra đặt cược với bọn họ không phải thời gian à Vậy thì cứ từ từ chơi Cô dành toàn bộ thời gian cả ngày của mình nghiên cứu sự phát triển thị trường bất động sản trong nước thời gian vừa qua. Không chỉ mình đoàn thị, mà mảng màu ảm đạm này dường như xu thế chung của thị trường. Trừ vài tập đoàn lớn nắm trong tay tại biên phong phú và những dự án trọng điểm như tập đoàn gia khó công ty nào tránh được mảng màu tràm tối này. Cô cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. Đi sâu vào phân tích sẽ có thể hiểu được cốt lõi của vấn đề. Đất nước này thực sự phát triển Đặc biệt thành phố cô dinh sống Chính là trái tim của đất nước Đương nhiên sẽ càng phát triển hơn rồi Đặc thù dân cứ đông đúc Nhưng đa số là người các thành phố khác tới để phát triển Dân bản địa càng không Nhu cầu nhà ở cao Nhưng lại khá đắt đỏ Điều này dẫn tới việc Nhiều người hướng tới xu hướng thuê nhà dài hạn Chấp nhận tốn kém Vì không thể gánh nổi những món tiền khổng lồ mua nhà rất khó để thị trường có thể khởi sắc lên được Cô thực chăm chú cho công việc của mình Bất cứ điều gì cô làm Đều chỉ muốn làm cho nó tốt nhất Hoàn chỉnh nhất Không chỉ bởi vì muốn đối phó với cha con của ông Vinh Mà đoàn thị Đó là tâm huyết cả đời của cha cô Hơn ai hết cô muốn nó phát triển thật tốt Bóng tối dần buông Như màn che khổng lồ Khuất đi ánh rực rỡ của mặt trời Cả công ty càng lúc càng trở nên yên lặng Vì mọi người đã tan ca Chỉ còn một mình trong phòng làm việc Vì dai dai mi tâm hai cô cảm giác mỏi vì ngồi trước máy tính cả ngày dài. có lẽ đôi mắt cô cũng biểu tình đòi tan ca rồi. vì cái nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay thoáng chút giật mình. muộn thật, mới đó đã gần 9 giờ. cô tắt máy tính, nhận lại một số đồ cần thiết cho vào túi sách, rồi mới đứng lên ra về. toàn bộ không gian yên nắng không một tiếng động. cô biết rằng không còn ai ở lại nơi này nữa. cửa thang máy mở ra, cô một mạch đi thẳng cửa công ty. Một thân ảnh ngay lập tức thú sự chú ý của cô. Chia xe sang đỗ ngay vị trí dễ gây chú ý nhất trước công ty. Quan trọng chính nhất nam một thân Tây Trang đứng dựa vào đó. Anh hút thuốc lá, khói thuốc vườn quanh làm khuôn mặt không rõ ràng trong bóng tối. Đôi mắt tự hồi xa xăm nhìn không rõ tiêu cự. Cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng tiến lại phía anh. Anh nghe tiếng bước chân phía mình mới giật mình thấy cô đến gần trước mặt. Vừa luôn điếu thuốc cháy dở trên tay, anh vui vẻ nói. Ngày đầu tiên đi làm tan ca muộn thế này á Ừ, vì ngày đầu tiên làm cho nên cũng nhiều việc chưa quen Về muộn là lẽ thường thôi ạ Vậy muộn chắc em vẫn chưa ăn tối Tôi mời em đi ăn tối nhé Ăn tối á, vì điều gì? Mà anh chờ tôi lâu chưa? Chưa lâu, vì điều gì cũng được Em có thể coi như tôi chúc mừng em bắt đầu đi làm Cô thực cảm thấy buồn cười trước cái lý do gượng gạo của anh Thế cũng có thể được coi là lý do à? Đúng là khi người ta không muốn, người ta tìm lý do, khi thực sự muốn, người ta tìm mọi cách. Rất nhanh mở cửa xe. "Em lấy xe đi, tôi cũng đói quá rồi." Cô ngồi trong xe, anh đóng lại cửa xe cho cô rồi vòng qua phía ghế lái. Cô thầm đánh giá, xem ra anh muốn theo đuổi cô thật. bị yêu đương thực không nằm trong dự kiến trước khi cô về nước. Cơ mà, việc có một người quan tâm mình, chờ mình tan làm mỗi ngày cũng không phải quá tệ. Trải về suy nghĩ của cô, Anh không đưa cô đến nhà hàng sang trọng dùng bữa Mà là một nhà hàng trông bình thường Nhìn ngoài vào giống nhà hàng gia đình Bởi kiểu dáng và kiến trúc ngói có chút cũ Cô thực chẳng phân biệt gì sang hèn Nên cô không ngần ngại ăn tối ở nhà hàng bình dân Vừa thấy báo ngành Bác chủ quán nhìn ngoài 50 đã lên tiếng trước Nà mới đến đấy à? Vẫn như cũ nhá Vâng, cho cháu thêm đĩa sườn chua ngọt Một cái gà nướng mật ong Được rồi, chờ bác chút Nghe hai người trò chuyện, cô vẫn nào đoán anh là khách quen ở đây. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cô không hề lên tiếng. Anh rót ly trà nóng để đến trước mặt cô. Em không thích nơi này à? Không, tôi rất thích. Thực sự có cảm giác như bữa cơm gia đình. Tôi chỉ tò mò là anh sao thế, nghĩ tôi không bao giờ đến những nơi thế này ư? Hay nghĩ rằng tôi chọn ăn những nhà hàng sang trọng? Cô không nói gì nhưng ngầm thừa nhận nhận định của anh là đúng. Cô nắm chặt ly trà trong tay. Cảm nhận hơi ấm từ ly trà chuyển sang lòng bàn tay mình một cách dễ chịu. Anh tiếp tục lên tiếng. Thật ra những nhà sang trong thế này quả thực là nơi tốt để bàn chuyện hợp tác, chuyện làm ăn. Nhưng mà nếu để ăn cơm, vẫn là những nơi có cảm giác gia đình một chút như nơi này rất tốt. Hơn nữa đừng thấy nó nhỏ, đồ ăn ở đây rất ngon. Lát nữa em ăn nhiều chút nhá. Ừ, tôi cũng nghĩ là thế. Chỉ là đối với người như anh thấy có chút ngạc nhiên thôi. Không cần ngạc nhiên, có nhiều điều em chưa biết về tôi lắm Cứ tiếp xúc thêm một thời gian rồi em sẽ hiểu thêm về tôi Món ăn rất nhanh được đưa đến trước mặt hai người Cô nhìn những món trước mặt Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng đặc biệt hợp gu của cô Ba món mặn một món canh đúng tiêu chuẩn một bữa cơm gia đình Quan trọng ở chỗ là món cô thích Sườn chua ngọt, cánh gà nướng mật ong, cá hấp cay Và bát canh chân giò hầm củ quả Thấy cô không ăn cứ nhìn chằm chằm mình, nam đành lên tiếng hỏi, "Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị với em à? Hay em không thích những món này?" "Không phải, đây đều là những món tôi thích nhất." "Vậy tốt rồi, em ăn nhiều vào." anh gắp cho cô miếng sườn lớn đặt vào bát cơm trắng bốc khói nghi ngút. Cô lên tiếng hỏi, "Sao anh biết tôi thích những món này?" Anh cười, một nụ cười như tắm gió xuân khiến cho người khác nhìn phong tình vạn chủng, đúng là mê hoặc thật, nhưng giọng nói trầm thấp của anh mê hoặc hơn. Chẳng phải thích một người Tất cả những gì người đó thích Mình vô cùng dụng tâm để hiểu à Cô không nói gì thêm Chỉ tập trung ăn cơm Cô sợ nếu nói chuyện nhiều thêm với người đàn ông này Cô chết ngập trong bể tình ngọt ngào Chỉ sợ khi bản thân mê luyến Chỉ cần anh nói hãy ở bên anh Cô ngay lập tức gật đầu Thế mới nói Sức mạnh của việc uốn ba tấc lưỡi Thực sự ghê gớm đến chừng nào Chỉ bữa ăn đơn giản Nhưng hai người ăn uống vô cùng ngon miệng Anh một miếng, tôi một miếng, khung cảnh đặt vào nhau hòa hợp đến lạ. Ăn xong, anh lái xe đưa cô về. Cả đoạn đường dài, hai người không hề nói với nhau một câu. Chỉ khi cô Toan mở cửa xe bước xuống, anh vội vàng nắm tay cô. Cô giật mình vì hành động bất ngờ của anh. Còn anh tham luyến hơi ấm từ bàn tay cô chuyển lại, nên không nhận ra mình thất thố. Cô ngự ngùng lên tiếng. Trinh Tổng à, anh... tay anh... Anh không tỏ ra giật mình hay ngượng ngùng Chỉ từ từ thu tay về Nhìn cô gái bên cạnh vì thế mặt đỏ lên khóe miệng anh treo ý cười sâu hơn Không hiểu sao Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô Anh lại muốn trêu chọc Không phải lần trước khi giúp tôi Em mạnh bạo kêu tôi cởi áo à Lúc đó tôi thấy em mặt không đỏ tim không đập Còn tưởng em không biết ngại cơ Lúc đó sao tôi phải ngại Bởi nếu không cởi áo sao băng bó được vết thương Vậy tại sao bây giờ em phải ngại Chỉ là vô tình nắm tay Chả nhẽ cười áo thì được Nắm tay thì không à Anh Cô thực sự không lý giải được cách suy nghĩ của anh Chẳng phải vừa mới đây thôi Rất nghiêm túc thâm tình à Đừng thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ Anh biết cô không thích đùa Cho nên anh lên tiếng giải vây Không đùa em nữa Em cũng nên cho tôi số điện thoại của em Không thể lúc nào cũng đến tận nơi tìm em được Cô chần chừ một chút rồi đề nghị Cho tôi mượn máy của anh anh đưa điện thoại cho cô một dãy số nhanh chóng được cô nhập vào cô mở cửa xe rồi rời đi vì xin được số cô rồi anh cũng không cản hơn nữa trời dần về khuya cũng nên để cô về sớm nghỉ ngơi vì vừa về đến phòng máy cô rung lên hồi tin nhắn nhẹ chóng mở ra xem em nhớ ngủ sớm thức khuya không có lợi cho sức khỏe dùng ngón chân cũng nghĩ được người gửi cho cô là ai cô đi về phía cửa sổ phòng ngay ban công nhìn xuống anh chưa lái xe rời đi Anh đứng tựa vào xe nhìn lên phòng cô Thấy cô anh giác mỉm cười Cô gửi lại cho anh tin nhắn Tôi nhớ rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi Anh nhận tin của cô gửi không khỏi cười vui Bọn họ một người trên ban công Một người đứng ở dưới Sao phải dùng máy để nhắn tin cho nhau thế này nhỉ? Sao cô có liên tưởng tình huống cẩu huyết Romeo Juliet thế này? Không lâu sau anh lái xe rời đi Cô sau một ngày dài mệt mỏi Thực sự chỉ muốn tắm rửa và ngủ một giấc thực ngon Khi cô từ phòng tắm trở ra Cô lần nữa nhận được tin nhắn của anh Nội dung ngắn gọn Nhưng làm cô cảm thấy ấm áp lạ thường Ngủ ngon Cô nhắn cho anh ai cần Hình người đã ngủ Còn thở ra chữ gì ngộ nghĩnh, Rồi sau đó nhanh chóng tắt điện thoại Chìm vào giấc ngủ Sau giấc ngủ không mộng mị Khi cô thức giấc là sáng hôm sau Vấn đề của cô bây giờ Có lẽ sáng nay phải đi xe buýt đi làm Bởi hôm qua Nam đưa cô về Xe cô vẫn ở tầng hầm công ty Cô quyết đi sớm hơn chút, tránh việc chen chúc cần giờ đi làm. Thứ hai, dư giả thời gian bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng vấn đề đã được nhanh chóng giải quyết. Suy nghĩ đi xe buýt từ đầu của cô bị ném đi khi trông thấy nam. Anh một thân Tây Trang, vô cùng thân sĩ chờ sẵn cô ở cổng đoàn ra. Thật là, vẫn biết anh theo đuổi, nhưng có cần nhiệt tình như vậy không? Trình Tổng, anh đến sớm thế. Ừ, đến đêm đi làm. Chẳng phải xem hôm qua để ở công ty hả? Cô à một tiếng đáp lại vẻ đã hiểu. Nhưng thế này vẫn là thấy hơi ngại Cô tiếp tục lên tiếng Anh không cần phải thế đâu Công ty anh với chỗ tôi làm đi hai hướng hoàn toàn trái ngược Tôi đi xe buýt cũng được Không cần phiền anh như thế Tôi đâu thấy phiền Nên em cũng đừng ngại với tôi Người ta nói đến vậy Cô còn mặt mũi nào mà từ chối hai nữa chính cô cũng là người đồng ý bật đèn xanh cho người ta theo đuổi Sao lảng tránh được Anh lái xe đưa cô đến công ty Rồi quay ngược đầu xe chạy về phía Zia Anh thích vậy và rất tận hưởng cảm giác của quá trình theo đuổi một cảm giác như gần như xa lúc tưởng chừng nắm bắt được lúc thấy xa vời nhưng trung quy rất thôi thúc người ta phải khám phá vô hình chung anh tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó hơn nữa người mang theo đuổi lại là người con gái tuyệt vời như cô vì ý định ban đầu đi xe buýt đi làm nên khi vi đến nơi làm việc có khá sớm đồng nghiệp trong công ty khá ít người tới chỉ cá biệt ít người sang rửa công việc hôm trước mới đến sớm hơn chút Cô tranh thủ sắp xếp tài liệu hồ sơ ngày hôm qua mình chuẩn bị Chắc chắn lát nữa khi học kế hoạch Linh kiểu gì cũng gây khó dễ cho cô Đó là điều nằm chắc trong dự đoán của cô rồi Có những suy đoán không cần xảy ra Người ta cũng biết trước được Vì thực sự đi quốc trong bụng Linh Chỉ vừa giao cho cô văn bản kế hoạch ngày hôm qua Hôm nay ả muốn tổ chức phòng họp ban Để yêu cầu cô đưa ra phương hướng phát triển Không sao Cô đã chuẩn bị sẵn sàng Đây chẳng phải chuyên môn của cô cứ đến đi càng nhanh càng tốt. Cô tự tin trình bày phương hướng thị trường cô muốn nắm bắt. Theo kế hoạch cô đưa ra, đối tượng cô nhắm đến là tầng lớp nhân viên văn phòng. Tầng lớp này khá đông, công việc ổn định nhưng thu nhập không quá cao. Theo đó, cô sẽ hướng tới thị trường nhà ở bình dân, chia nhỏ các đợt thanh toán và một số phương pháp hỗ trợ thanh toán nhiều lần. Ý kiến này của cô được mọi người ủng hộ và đồng tình. Ai cũng không phủ nhận được rằng. Đồng tiền bây giờ không dễ kiếm, việc mua được căn nhà thành phố lớn lại càng là một vấn đề. Chắc chắn việc kích cầu tiêu dùng sẽ không đơn giản. Dù Linh không muốn thừa nhận năng lực của cô, nhưng với sự tán đồng và ý kiến hài lòng của mọi người trong phòng ban, cô ta chỉ có thể nuốt xuống cơn tức để cho cô đem kế hoạch đi triển khai. Một tá sau đó, đó là những chuỗi ngày vi chạy đông chạy tây, vừa lo việc bố trí quảng cáo trên các đơn vị truyền thông Với lo làm việc với các bên trung gian Thúc đẩy kích cầu mua bán Thời gian nghỉ ngơi của cô chính vì vậy bị rút ngắn lại Có khi chỉ tính bằng phút Sự chuyên nghiệp tập trung trong công việc Cộng sự hòa đồng thân thiện của cô Là mọi người trong phòng ban càng ngày càng quý mến Ánh mắt dò xét Cái nhìn khinh khỉnh ngày đầu cô và công ty Mọi người dành cho cô hoàn toàn không còn Thái độ mọi người khác dần Chỉ có một điều không khác so với ngày đầu tiên cô đi làm Đó là ngày nào anh cũng rất đúng giờ đưa đón cô trên xe cô lại đến công ty từ ngày đầu tiên đến giờ Cô chỉ dùng mỗi lần chạy từ địa điểm nọ đến địa điểm kia Lúc đi làm và giờ tan ca Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội dùng tới Buổi tối nào cũng vậy Sau khi tan ca Cô cùng anh dùng bữa tối Đôi lần cô thấy ngại từ chối nhưng không nghe Chỉ sợ nếu không ăn Anh sẽ chẳng thả người chứ Cổ tháng vất vả ngược xuôi, đề án của cô có kết quả tích cực và cô thực sự rất vui vì điều đó. Ngày hôm nay là ngày không mấy khác biệt, cô vẫn công việc của mình túi bụi mà chạy. Đầu giờ chiều khi rời văn phòng công ty môi giới nhà đất, khi đã ký bàn giao cho họ xong những loại hình mua bán của nhà bên cô, năng lượng của cô gần như bị rút cạn kiệt. Cô lái xe đến quán cà phê cách đó không xa. Quán này cô và Nhi vẫn thường hay đến. Giờ này không phải giờ tan tầm Cũng chẳng phải sau bữa sáng Nay quán cũng không thực sự đông người Cô bước vào trong Kiên nhẫn đứng chờ sau một cô gái Cô nàng phía trước gọi cho mình cốc trà sữa để mang đi Rất nhanh đồ uống đã có Khổ nỗi lúc này Cô nàng thực sự vô cùng đúng túng Nhìn vào cái màn hình điện thoại tối đen từ lúc nào Cô nàng tự thấy mình ngốc thật Ở trong hoàn cảnh tiền bạc sử dụng bằng điện thoại Một quán cà phê nhỏ thì ai nhận thẻ Ấy vậy mà cô nàng có bị vô năng không Quên cái sạc điện thoại Cô nàng bối rối nói với người phục vụ Tôi có thể để lại ly nước được không Tôi không mang theo tiền mặt Quý khách có thể chuyển khoản ạ Cô nàng bối rối nhưng rồi rơ cái điện thoại màn hình tối thui Máy của tôi lấy hết pin Tình huống này đúng là hơi khó nhằn. Bên trả không có sẵn tiền Mà muốn để lại đồ uống cũng không được Vì đồ uống đều làm theo khẩu vị khách gọi Biết để lại cho ai chung khẩu vị bây giờ. Cho tôi ly trà sữa vị matcha đi. lấy nước đó tính tiền luôn cho tôi cũng được. Vâng, xin quý khách vui lòng chờ chút ạ. Người phục vụ nhanh chóng đưa ly trà sữa cho cô gái trước mặt. Rồi bắt đầu làm đồ uống cho cô. Cô gái vừa được giải vây khỏi tình huống khó xử. liền quay lại cảm ơn. Cảm ơn chị. Chị cho em xin số điện thoại. Em gửi lại tiền nước cho chị. Lúc này vì mới được dịp nhìn kỹ cô gái trước mặt. Nhìn cô nàng còn trẻ Chắc chỉ khoảng hai tám đôi mươi Mái tóc cắt ngắn nhụa màu hạt rẻ Đôi mắt to tròn Làn da trắng sáng thực sự xinh đẹp Nhìn sao cô cảm thấy vẻ đẹp có chút quen quen Có phải chăng cô từng gặp ở đâu rồi không thấy cô mãi nhìn mình Cô gái hơi ngại Cũng hơi lạ cho nên gọi thêm lần nữa Chị à Chị cho em xin số điện thoại được không Em về sẽ chuyển tiền nước lại cho chị ạ Cô giật mình nhận ra Mình đang nhìn người khác một cách khiếm nhã. Cô lên tiếng. Không sao đâu, chỉ ly nước không đáng bao tiền. Lần sau chú ý hơn là được. Vậy cảm ơn chị, em đi trước ạ. Ừ, không có gì. Khi cô gái đi rồi, vì chẳng nhận ra mình quen cô gái đó ở điểm nào. Cứ xem như người giống người vậy. Để tất cả thắc mắc bỏ qua một bên. Vì cô còn nhiều việc cần làm lắm. Không phải chờ đợi quá lâu, cô đã mua được đồ uống mình muốn. Cô nhanh chóng thanh toán hai ly nước rồi trở về công ty làm việc. Lại tiếp tục một vòng tuần hoàn luân hồi công việc Công việc Rồi lại công việc Buổi tối cô lúc nào cũng tan ca so mọi người Điều này anh không lạ Cũng không thắc mắc Vì ngày nào đến đón cô mà không như vậy đâu Anh cũng cứ như vậy đứng chờ cô Sự xuất hiện của siêu xe cực phẩm Và người đàn ông ngoại hình cực phẩm hơn Thu hút cái nhìn của mọi người Công ty giờ tan tầm Thực sự khá đông người qua lại Bất cứ ai đi qua cũng tò mò nhìn phía anh một ánh mắt Tò mò có, ngưỡng mộ có Hàn muốn một cách trần trụi cũng có Anh không để ý mà cũng không buồn để ý tới Trước này chỉ cần anh xuất hiện ở đâu cũng đều là tâm điểm Anh sợ bỏ qua ánh mắt của mọi người từ lâu Họ liên quan gì đến anh đâu cũng chỉ là người dưng thôi mà Khi bóng những người tan ca thưa thớt dần Đến khi chỉ gọi là thỉnh thoảng lác đác vài người Thân ảnh anh chờ đợi xuất hiện trong tầm mắt Giữa họ bây giờ bỏ qua cái thứ gọi là vồn vã Không săn đón, không quà cáp khoa trương Chỉ hàng ngày đều đặn như một thói quen Cả hai nhị nhàng bước vào cuộc sống của nhau Vô hình như hữu hình Không chắc đã nắm bắt được Nhưng lại chân thực đến lạ Để tạo cho mình cảm giác mới mẻ Muốn chinh phục không phải là khó Để cho đối phương thấy sự nhiệt tình như lửa của mình Đó lại càng là điều đơn giản Nhưng để làm đến mức Biến mình trở thành một điều hiện hữu Một thói quen hàng ngày trong cuộc sống của đối phương Đó lại là điều không hề đơn giản Phải mất bao lâu không ai nói trước được Bởi khái niệm thời gian là không thể đong đếm Nhưng cái cốt yếu làm sao dung hòa hai cuộc sống khác biệt Trở nên lồng ghép trong một cách hài hòa mới là khó Và điều Nam một hướng tới chính là cái khó nhất này Chỉ khi cô và anh, hai người như lại chung một khái niệm Hai cuộc sống đơn lẻ như tạo ra bước đột phá chung Hai mảng màu nóng lạnh khác biệt Như lại hòa hợp ở đường không gian Đó mới là cảnh giới của sự phụ thuộc Lẫn nhau không thể chia lìa Sau bữa ăn tối Anh lái xe đưa cô về đoàn ra Con đường này gần như thời gian một tháng qua Ngày nào hai người cũng đi qua như vậy Hầu như suốt chặng đường ai cũng im lặng Đoạn vi khái tựa đầu vào kính xe Đôi mắt xa xăm Nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài Cái lạnh mùa đông dần bao trùm Thay cho cái nắng hanh cuối mùa thu Những hàng cây bên ngoài không còn khoác cho mình tấm áo vàng rực rỡ Thay vào đó trở nên trơ trụi hơn nhiều Những cảnh cây khô gầy khẽ rung rinh trong gió Chỉ sợ cơn gió vô tình làm tổn thương những cảnh khô Nhưng có vậy mới biết Sức sống tiềm tàng bên trong mãnh liệt thế nào Chỉ ba tháng thôi Qua ba tháng mùa đông khắc nghiệt Những cành cây kia như ôm hết cả nhựa sống bên trong Chờ một ngày bung mình đón nắng mùa xuân Nếu một ngày lơ đãng chật nhận ra Những chồi non đầy sức sống vươn mình mạnh mẽ Chẳng cần ai mách bảo Tự bản thân cũng biết mùa xuân đã đến rồi Cổng đoàn gia quen thuộc ngay trước mắt Ngày nào đưa cô về Anh cũng chỉ muốn con đường này dài hơn chút Để cho thời gian anh được ở gần cô thêm dài ra Một tháng vừa qua Anh chỉ im lặng bên cạnh cô Ngoài những câu chuyện phiếm Hay thỉnh thoảng hỗ trợ thêm cô trong công việc Anh tuyệt nhiên không nói thêm nửa chữ Về việc riêng tư Cũng chưa từng một lần hỏi cô Liệu cô muốn tới với anh chưa Anh im lặng Mới anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô Khi chỉ một mình công việc Cũng cô khiến cô như con quay cả ngày Nhưng bây giờ kế hoạch của cô phát triển thuận lợi Và cô dần quen với sự xuất hiện của anh Không còn lảng tránh như thời gian ban đầu Anh thực sự muốn đem băn khoăn của mình ra hỏi cô Vì mở cửa xe bước xuống Anh vội vàng bước theo Cô chưa đi được hai bước thì nghe tiếng anh gọi Vì à Cô khựng lại xoay người phía anh Vẫn nụ cười nhẹ nhàng trên môi Giọng nói ngọt ngào Có chuyện gì thế ạ? Anh đóng cửa xe đi lại phía cô. Rất khó mở lời xe mình bắt đầu từ đâu. Phải nói thế nào để đối phương hiểu. Nhưng lại không e sợ tâm ý với mình. Anh nhìn cô. Con gió mùa đông lạnh lẽo khẽ thổi. Khiến cho từng lớp biểu bì trên da mặt tái đi vỉ lạnh. Anh vẫn không nói gì. Cô khẽ đề nghị. Nếu anh không có việc gì, em vào nhà trước ạ. Cô chỉ vừa quay người. Anh từ phía sau ôm lấy cô. Thân hình to lớn hoàn toàn bao phủ thân ảnh cô. Dù cô không phải người thấp bé. Nhưng đối với người đàn ông cao đến tận mét 85 Cô chỉ vừa vặn đứng ngang với cảm anh Anh ôm cô rất chặt Tựa cả mình lên bờ vai cô Cô nhất thời không phản ứng Chỉ biết đứng trơ ra như tự gỗ Nhưng cô không đẩy anh ra Bởi trong giây phút này Cô cảm thấy ở trong vòng tay anh thật ấm áp Anh như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cô Biến bản thân thành bức màn Che phủ đi những lạnh lẽo ngoài kia Cô khẽ khẳng lên tiếng Nam hôm nay sao thế Giọng anh đều đều bên tai cô Cơ hồ cô cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh Phả vào cổ mình Khiến cho cô không khỏi nóng mặt một phen. Vì à Anh thực sự không muốn làm em khó xử Nhưng thực sự trái tim em là bằng gì thế Bằng tuyết hay bằng sắt đá Bình thường giọng anh vốn trầm ấm Hôm nay cô càng đặc biệt nghe ra Nó thâm tình Cô cảm nhận được Vòng tay anh ngày càng siết chặt Nếu trái tim em là băng tuyết Em có thể vì anh tan chảy được không Nếu trái tim em là sắt đá Anh cũng không biết Mình mất bao lâu để nó mềm như máu thịt Nhưng chỉ cho anh cơ hội được tiếp xúc Với trái tim của em có được không Ngàn vạn lời muốn nói Nhưng đến cổ họng đều nghẹn lại Vì không biết nói thế nào với anh Trong giây phút này Bởi ít nhất lúc này đây Lượng ngôn ngữ cô có thể nhớ được Ít một cách thảm thương Anh im lặng hồi lâu Như chờ đợi câu trả lời của cô Thế cô không đáp lời mình Anh cũng có chút hụt hẫng. Nhưng có những điều đã không làm thì thôi Mà khi quyết định làm Phải làm cho rõ Anh tiếp tục hỏi cô Liệu em tiếp nhận anh chưa? Em có thể trở thành bạn gái của anh chưa? Ừ, có thể Hai từ ngắn gọn Nhưng trong đêm tối tĩnh mịch Anh nghe vô cùng rõ ràng Anh đâu cần cô phải nói gì hoa mỹ Chỉ cần một câu đồng ý của cô Đủ làm anh mở cờ trong bụng Anh kích động xoay cô đối diện với mình Đôi mắt vượng của anh nhíu lại Phải nghi hoặc hỏi cô. Nhưng một lần nữa, môi xác định những gì mình nghe được. Em vừa nói có thể, nghĩa là em đồng ý rồi đúng không? Phải, nhưng hình như em thấy anh có vẻ không vui lắm à? Hay là em... Cô chưa kịp nói xong, một đu hôn ấm áp rơi ngay trên đôi môi. Anh chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Từ lần đầu thấy cô, cái viễn cảnh về ngày hôm nay không biết anh nghĩ bao lần. Thời gian tuy không dài, nhưng mỗi ngày trôi qua với anh đều là sự chờ đợi. Cảm xúc ấm áp, mềm mại anh cảm nhận được từ đôi môi cô, càng làm cho anh tham luyến bờ môi đó. Anh không vội vàng, không cuồng dã nhẹ nhàng dẫn dắt cô theo tiết tấu của mình. Cô không những không để anh ra, người lại vòng tay qua cổ anh, hùa theo tiết tấu của anh. Dường như cái lạnh, trong giờ phút này không có cơ hội len lỏi và giữ hơi ấm nóng của hai người. Cả hai thực si, rất tận hưởng cảm giác đê mê trong giây phút vạn vật không hiện hữu. Chỉ đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh lưu luyến buông bờ môi cô ra. Anh dùng ngón cái của mình, vuốt ve đôi môi đã có chút xưng đỏ vì đủ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Anh tự chán mình lên chán cô, giọng anh trở nên khản đục đi không ít. Đã đồng ý rồi, không cho phép em được đổi ý. Cảm ơn em vì à. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì đồng ý trở thành bạn gái của anh. Cảm ơn em vì đồng ý ở bên anh. Cô nghe anh nói không khỏi hạnh phúc trong lòng. Người đàn ông trước mặt luôn thật biết cách làm cô vui, làm cô cảm thấy thoải mái. Trong tình huống ngượng ngùng như vậy Anh có thể dễ dàng làm cô quên đi cái bí bách Để thoải mái mà mở lòng với anh Cô lém lỉnh nói Vậy sau này lại phiền bạn trai chiều cố em nhiều hơn Chắc chắn rồi Chỉ sợ em cảm thấy anh phiền thôi Bạn trai chiều cố bạn gái sao gọi là phiền Em cầu không được cái chứ Được rồi Vậy anh chiều cố đến khi em thấy phiền đến chết mới thôi ừ, em rất mong đợi Anh ôm cô thật chặt Như muốn ôm cả thế giới trong lòng Từ ngày hôm nay trở đi, anh Quang Minh chính đại bước đến bên cô, ôm cô trong lòng. Không cần phải rào trước đón sau, thăm dò tâm ý cô nữa. Chỉ cần là điều cô muốn, anh luôn dành điều tốt nhất cho cô. Với cô, anh tình nguyện trở thành chỗ dựa vững chắc nhất. Chỉ cần cô muốn, anh chắc chắn không khước từ. Khi mà không gian nồng đậm mùi hạnh phúc, làm sao còn tâm trí để tâm những gì diễn ra xung quanh. Hình ảnh đoạn hạnh phúc của hai người được tu chọn không thiếu một khoảnh khắc trong tầm mắt của Linh. Ả đứng trên ban công từ rất lâu, trước khi cả hai người trở về. Linh hài tay nắm thành quyền, móng tay được tỉa tót xác nhọn khảm vào lòng bàn tay hẳn lên vết sâu. Nhưng Ả không cảm thấy đau đớn, vì lúc này lửa đố kỵ hoàn toàn che mờ lý trí và cảm xúc. Ả quay về phòng đóng chặt cửa, đèn ngủ vào đồ đạc trên tủ nhỏ đồng loạt bị Ả hất gọn xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm cho mọi người giật mình. Bà Lan, mẹ của Ả nghe tiếng động mà chạy qua phòng xem xét. Bà cố xoay tay nắm cửa, nhưng cửa bị nhốt trái từ bên trong. Quá sốt ruột, ruột, bà vừa đập vừa gọi. Linh à, mở cửa cho mẹ Linh à. Bên trong phòng không tiếng động, trái lại trở nên im lặng hơn làm bà càng lo lắng. Bà thêm phần nóng vội. Linh à, mở cửa cho mẹ đi, mở. Cánh cửa phòng mở ra, bà ngó vào trong phòng xem xét. Ngoài đèn bàn và vật dụng nhỏ đổ vỡ rơi vãi trên mặt đất thì không còn gì khác. Quả tim bà đang treo ngược lên Vì thế được hạ xuống Bà ta đẩy ả ra bước thẳng vào phòng Ả khép lại cánh cửa đi lững thững vào trong Mặt mũi lộ rõ vẻ chán trường thất vọng Dù con người ta có bao điều không tốt Nhưng đối với con cái mình Đối tốt đó là một phần bản năng Không ai chối bỏ được tình máu mủ Lan cũng vậy Bà ta là một người mẹ Thương con mình hơn cả bản thân Thấy con buồn Bà ta chắc chắn đau lòng Khẽ vuốt mái tóc có phần rối của ả Đưa bàn tay mình nắm bàn tay ả Như cố gắng chuyển sang hơi ấm và sự an tâm Bà Lan ôn tổn hỏi Nói mẹ nghe Có chuyện gì khi con buồn lòng thế Ả không nói Chỉ chăm chăm nhìn bàn tay mẹ nắm tay mình Bà gặng hỏi lần nữa Con không nói Sao mẹ biết có chuyện gì Nói mẹ nghe Mẹ có thể giúp gì cho con Trái với sự im lặng ban đầu Cảm giác ai đó dẫm cái đuôi mà mình muốn giấu Cô ả gào lên Mẹ Con không cam tâm Vì sao Tại sao trước giờ cái gì cũng là của nó Ai cũng khen nội sinh Nó học giỏi nó ngoan ngoan Bây giờ đến người đàn ông tốt nhất Cũng để ý đến nó Tại sao chứ Một chàng không đầu không đuôi Làm cho bà Lan không hình dung nổi cô ả đang nói cái gì Rốt cuộc có nói rõ hơn được không Nó là ai Đoàn Thanh Vi Cớ sao trong mắt mọi người Nó luôn là người nổi trội Ngay cả người đàn ông ưu tú như Trình Nhất Nam Cũng để mắt tới nó có không tin nó thực sự tốt như mọi người nghĩ đâu Bà Lan phần nào hiểu được con gái muốn nói gì Chính xác con bà đang đố kỵ Đố kỵ tất cả những gì mà Vi có Nếu đổi lại người mẹ hoàn cảnh bình thường Lẽ ra bà khuyên con thật là lý trí tỉnh táo lên Nhưng bà là ai? Trong mắt bà chỉ biết lợi ích tiền bạc Cái tên Trình Nhất Nam ai xa lạ gì trong giới tượng lưu Người phụ nữ có thể nắm trong tay trái tim của Trình Nhất Nam Thực sự khiến cho người khác thập phần nệ phục Bởi lại năng lực tiền tài của anh Đó chính là thứ xoay chuyển tất cả. Thế mới thấy lòng người phủ phiếm, hư vọng đến mức nào. Bà nhỏ giọng khuyên con gái. tranh nhảy con muốn có được trình nhất nam. Con yêu hắn à? Không yêu. Nhưng người đàn ông hoàn hảo như hắn ai không muốn chứ? Anh ta có thể yêu bất cứ ai. Nhưng vì sao là đoàn thanh vi? Vậy con khiến anh ta trở thành người đàn ông của con đi. Lúc đó con còn phải bận tâm một đoàn thanh vi nữa à? Sợ rằng cô ta quỷ dưới chân con mà tủi nhục. Đúng, mẹ nói đúng Giờ mẹ về đi, con phải đi ngủ đây Ngủ sớm ra mới đẹp được Bà Lan ra khỏi phòng Linh Kêu người làm lên dọn dẹp đống đổ nát bà gây ra Sau đó mới trở về phòng việc Nam theo đuổi Vi Chắc chắn bà ta nói lại với chồng mình Không cư nhiên bà ta xui khiến con mình Tìm mọi cách tròi chân chỉnh nhất Nam Đơn giản, bà ta một năm bắt thế lực lớn này Muốn chặt đứt mọi chỗ giữa của Vi Bà không muốn cô có bất cứ cơ hội nào để trở mình Vì ở lại với Nam thêm một chút Sau đó mới trở vào nhà Thực sự cảm giác có chút lưu luyến Cô đi thực nhanh về phía phòng trai đi khuôn mặt đỏ lên Một cách hơi bất thường vì ngại ngùng của mình Mỗi bước đi nhanh nhỏ Thanh thoát Làm cho người khác không thể ngờ rằng Chỉ khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng Cô đã đứng tựa vào khe cửa Khẽ vỗ nhẹ khuôn mặt mình Một cảm giác hơi gian rát trên mặt truyền tới Nó cho cô biết Mình không phải mơ Những gì vừa diễn ra đó chính là sự thật Cô đặt ngón tay lên môi mình Hình như dư vị ngọt ngào của đủ hôn vừa rồi vương lại trên môi cô Môi anh mềm Khi vừa chạm vào môi cô Cảm giác có chút lạnh Nhìn rất nhanh trở nên vô cùng nóng bỏng Vòng tay anh rất ấm Lồng ngực rộng lớn vượng trái Trái tim cô cảm nhận sự an ổn khi nét mình trong cái ôm của anh Nói cô không lý trí cũng được Nhưng cô thừa nhận Chỉ ít là trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy Cô từng muốn buông xuống việc tranh giành và trả thù, muốn an an ổn ổn ở bên cạnh anh. Chỉ cần sóng gió đừng nổi lên, lòng người đừng quá đen tối, cô thực sự nghĩ đến chuyện cho qua tất cả. Nhìn liệu có được hay không? Cô cẩn thận lưu nhớ hương vị ngọt ngào của anh trong tiềm thức của mình. Cô mang theo tâm trạng phấn chấn đầy năng lượng, dù vừa trải qua ngày dài mệt mỏi và phòng tắm. Đôi lúc cô cao hứng ngâm nga một giai điệu không theo tiết tấu nào. Khi trở ra lần nữa từ nhà tắm, màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi tới, nhìn dãi số hiển thị ý cười trên môi càng nồng đậm, cô nhanh chóng bắt máy. Alo, anh về đến nhà chưa? Đầu dưới bên kia, anh nghe tiếng cô như thấy cả mùa xuân đang gọi mời, anh tới cười đáp. Anh về đến rồi, bỗng nhiên thấy nhớ em quá. Dẻo miệng thật, nhưng mà em cũng nhớ anh. Vậy thì nhớ mang anh luôn cả giấc mơ của em đấy, vì anh sợ mình khó vừa qua nỗi nhớ em cả đêm dài lắm. Được rồi, em làm như thế Chúng anh ngủ ngon ừ, bảo bối ngủ ngon nhé, yêu em Bảo bối Trước đây cô thấy cách xưng hô đó xến sẩm, Sao bây giờ nghe từ miệng anh Cô thấy ngọt ngào thế nhỉ Cô cúp điện thoại Băn khoăn không biết nên lưu tên gì cho dãy số của anh Cô nghĩ thầm Chắc anh chẳng bao giờ biết cô lưu gì trong điện thoại Thế là cô lưu cho anh cái tên ngọt ngào trình đường Bởi cô thấy Anh nói với cô nó còn ngọt hơn cả đường Sau xuôi, cô An Tâm tắt đèn đi ngủ, chắc chắn bản thân sẽ mơ thấy những giấc mơ đẹp, bởi lại bây giờ cô đang có những gì đẹp nhất người con gái nào cũng mong muốn. Ngủ ngon cô gái à, ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời thôi. Một ngày bình yên trôi qua trong lặng lẽ, hôm nay là ngày cuối tuần, cô thực sự rất muốn ngủ nướng. Một tháng có tận 4 ngày cuối tuần, nhưng chẳng tuần nào cô thả lỏng được vì vòng xoáy công việc. Hôm nay cô đi đến quyết định to lớn, tự buông tha cho bản thân. Cô vừa mình và chăn nấm không muốn thức dậy, bởi bên ngoài kia lạnh lắm. Cô đang mơ màng trong giấc ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải bắt máy. Tín hiệu vừa được nối thông suốt, đầu dây bên kia giọng nữ không thể quen thuộc hơn vang lên. Bia, đừng có nói với mình, tuần này cậu tiếp tục tăng ca đấy. Cô trả lời giọng ngái ngủ, mình không tăng ca, nhưng mình buồn ngủ lắm, mình muốn ngủ bù. À cho cậu ngủ, cậu có biết cậu bỏ rơi mình cả tháng nay rồi không? hôm nay bằng giá nào cũng phải ra ngoài chơi với mình nhưng mình thực sự chỉ muốn ngủ thôi đoàn thanh vĩ thôi được rồi cậu qua đón mình đi nhi hí hưởng cúp máy còn vi uể oải chui ra khỏi chân gì chứ cái cô bạn này của cô tốc độ khi đi chơi nhanh hơn tốc độ ánh sáng cô nên chuẩn bị nhanh một chút vì nhanh thôi cô nàng sẽ tới đặt điện thoại nhưng trên màn hình hiển thị tin nhắn vừa gửi cái đây không lâu ngón tay lướt nhẹ xem nội dung buổi sáng tốt lành Bảo bố em dậy chưa? Thì ra là tin nhắn của anh Sao cô nghe mọi người nói về anh lạnh lùng Kỳ thực anh ngọt ngào thế này cơ mà Ngày nào bên anh cũng là bể mật ngọt Làm gì có nửa điểm lạnh lùng Em ơi thức dậy Anh đang làm gì thế? Cô nhắn lại cho anh một tin Sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Khi cô trở ra Tin nhắn của anh hiển thị sáng màn hình Hôm nay cuối tuần Em muốn hẹn hò với anh không? Tiếc quá, em vừa đồng ý đi chơi với Kính Nhi rồi Khi về em liên hệ với anh nhé Ừ, về em chơi vui vẻ Nhớ gọi cho anh đấy Từ giờ trở đi, cô có thêm một việc Đó là ngày ngày nhắn tin trò chuyện cùng anh Nhưng không sao Chú gánh nặng ngọt ngào này cô rất thích Thời tiết hôm nay khá lạnh Cô chọn cho mình chiếc áo len cao cổ Một chân váy len dài qua gối Một đôi giày thể thao năng động thải nhẹ chút son dưỡng vào đôi môi Nhìn cô như vậy thực trẻ trung năng động Cô hài lòng mang theo áo khoác dáng dài Và túi sách rời đi Khi đi qua phòng khách Lan đang ngồi uống trà một mình Dù một bụng không ưa nhau Nhưng cả cô và bà ta bày ra dáng vẻ thân thiện Với đối phương nhất Cô lễ phép nói Thí mạ, hôm nay cuối tuần có ra ngoài chơi với Nhi Chắc buổi trưa có không ăn cơm ở nhà đâu ạ Bà ta nhàn nhã Lặt ngược tách trà xuống bàn Cố gắng tỏ ra phong thái ung dung Của bậc phu nhân quyền quý Ta biết rồi, con đi chơi vui vẻ, thoải mái Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu Vâng, phải con xin phép Cô chỉ vừa quay lưng rời đi Cả hai trong mắt đều không tồn tại Chút thiện ý gì dành cho đối phương Nếu không muốn nói rằng Chỉ hận không thể ngay lập tức Xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo này Để thẳng thừng cấu xé khuôn mặt đáng ghét kia Vì ra đến cổng Xe của Nhi đã trở sẵn Cô mở cửa ghế lái phụ ngồi vào Đang loay hoay thắt dây an toàn Một giọng nữ cất lên làm cô giật mình Chị gái xinh đẹp Thì ra chị là bạn của Nhi. Cô ngước nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, khuôn mặt quen thuộc. Cô gái với mái tóc nâu hạt rẻ cắt ngắn, đôi mắt to tròn đang vô cùng thích thú nhìn cô. Cô hỏi, nhưng ngược lại cũng như đang khẳng định. Em gái ở quán cà phê? Vâng, chính em ạ. Hôm đó em thực sự cảm ơn chị. Còn chưa biết làm cách nào trả tiền cho chị. Không ngờ chị là bạn của Nhi nhé em à Không cần khách sáo thế đâu, chỉ là ly trà sữa thôi. Nhưng mà chị vừa nghe em nói Nhi... Nhìn đang lái xe vui vẻ chen vào chuyện của hai người Giải thích cho con bạn của mình hiểu Đừng nhìn trẻ ít tuổi Nhưng mà mình phải gọi là chị đấy Chị á Ừ chị họ Chị ấy là Trình Liễu Phi kém bọn mình hai tuổi Cô nàng lém lỉnh nói đủ cho hai người nghe Là em gái của Trình Nhất Nam ý Nói xong quay qua nháy nháy mắt tinh nghịch với Vi Nhưng pha bẻ lái này làm cô nhất thời không quay xe được Tối qua vừa xác định quan hệ yêu đương Hôm nay gặp ngay em gái của bạn trai Kiểu sao nó giống gặp mặt người nhà đối phương thế nhỉ Đúng là có chút hơi ngại Giọng nói Nhi bên tai kéo cô khỏi suy nghĩ của mình Vi à ăn sáng chưa Ờ mình chưa Mình định ngủ nướng cho nên lúc cậu gọi là mình phải dậy ngay Thế cũng tốt Mình với chị họ cũng chưa ăn Bọn mình đi ăn sáng uống cà phê Rồi đi mua sắm nhá ok không Được rồi theo ý cậu Trời đầy 15 phút sau Xe Nhi đậu trước nhà hàng khá đẹp Nhìn từ bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt Thấy được toàn cảnh bên trong Ba cô nàng chọn cho mình một bàn ngay sát cửa kính Phong cách bố trí bàn ghế Chủ yếu là sofa Điểm này cả ba cô đều thích Vi quay qua hỏi Chị xinh đẹp Khoa đã chị tên là Vi Đừng gọi chị như thế chị thấy không ổn đâu <cười> Em biết ạ Vậy chị Vi muốn ăn gì Hôm nay em mời chị đừng khách sáo Chị ăn gì cũng được Em cứ tùy tiện gọi đi Chị họ à Đây có được gọi là thấy người mới cười Còn người cũ thì khóc không ạ Vừa quen biết Vi một phát Chị cho em ra rìa đây à Nhi cất tiếng trêu chọc liễu phi, nhưng cô nàng làm gì biết ngại. Một thân công phu là màu của cô nàng học được của trình phu nhân đâu phải chuyện đơn giản. Một uốn cong cỡ bao nhiêu cô nàng cũng uốn được hết. Cô nàng đanh giọng nói, chị chỉ mới ghi thôi, em ăn gì lát tự trả tiền. chỉ cần tính hóa đơn của em, không cần tính hộ chị, không cần khách sáo hay chưa? Được rồi, xem như chị ác. Nhi là mình làm mẩy, lấy tờ menu trên tay liễu phi. Vi nhìn thấy hai người như thế không khỏi cảm thấy tình cảm hai người thực tốt Chỉ có tình cảm tốt mới dung hòa với nhau một cách tự nhiên như vậy Cũng là chị em họ Nhưng điều này không bao giờ có giữa cô và Linh Đó là điều cô có thể khẳng định Không mất nhiều thời gian họ cùng ăn sáng Ngoài món điểm tâm nhẹ Liệu Vi gọi luôn đồ uống Cô nàng gọi cho cô cốc trà sữa vị matcha Hôm trước ở quán em thấy chị gọi vị đó Hôm nay em gọi cho chị đấy Em vẫn nhớ à? Cảm ơn em Chị thích vị đó Vì thực sự thấy vui trước tình cảm của hai người thật tốt Sau bữa sáng Dĩ nhiên là cuộc vui bất tận Với niềm đam mê mua sắm của các cô nàng Con gái mà Mua sắm chính là thú vui Còn đồ đẹp thì chính là chân ái Ba cô nàng như một cơn bão càn quét trung tâm thương mại Nhưng có lẽ Liễu Phi và Nhi vẫn là nhiều năng lượng hơn cô Hai cô nàng gần như không biết mệt mỏi Trong khi cô gần như đuối sức Vì đặt túi lớn túi nhỏ Ngay dưới chân ghế sofa mà ngồi Cái chân của cô nó biểu tình vì mỏi. Vậy mà cô chỉ vừa ngồi trợ ấm chỗ, Liễu Phi kêu lên. Vi, qua đây xem thử. Chiếc váy này em nghĩ hợp với chị lắm đấy ạ. Cả ba người đang đi chơi rất vui. Cô dĩ nhiên không muốn làm hai người họ mất hứng. Nhưng cô phải công nhận, con mắt thẩm mỹ của Liễu Phi thực sự tốt. Chiếc váy cô nàng nhắm chung rất đẹp. Một màu be nhẹ nhàng, phần eo được may vô cùng tỉ mỉ. Mới nhìn có lẽ đơn điệu, nhưng mặc lên sẽ vô cùng tôn sáng. Nhất là với người cao gầy Có làn da trắng như cô Vừa định lên tiếng muốn thử Giọng nói đằng sau cắt ngang lời cô Tôi muốn lấy chiếc váy này Không phải người hay nói bậy Nhưng bây giờ cô thực muốn chửi thề Giọng nói này có đặt giữa rừng người Cô vẫn nhận ra Đoàn hiểu linh Sao cô ta như âm hồn bất tán vậy Vì có thể nhịn cô à Như một đại tiểu thư như Liễu Phi thì không Cô nàng lập tức lên tiếng Cô là ai Rốt cuộc cô biết nói tiếng người không Không biết cái gì gọi là trước là sau à Linh đang đi cùng hai cô nàng nữa Trên tay có không ít đồ Chắc là vừa mua xong À chẳng để tâm đến lời cô nàng nói À tiếp tục lên tiếng nói với nhân viên bán hàng Cô Điếc à Không nghe tôi nói gì ư Tôi lấy chiếc váy này Cô dám Linh một câu liễu phi một câu Nhân viên bán hàng trong lúc nhất thời bối rối Thực không biết làm sao cho đúng Nhìn người ta khó xử như vậy Vì cũng không đành lòng Bởi nghề nào thì cũng có cái khó nhất định Đặc biệt với nghề làm dâu chăm họ thì càng khó Cô lên tiếng khuyên Liễu Phi Thôi bỏ đi, chúng ta chọn bộ khác Chẳng phải có rất nhiều mẫu đẹp à Cô nhân viên nghe cô nói vậy Thì mừng rơn trong lòng Gì chứ, nhìn cái ăn mặc của hai bên Với kinh nghiệm bán hàng lâu năm Cô nàng tự đánh giá Mình chẳng nên đăng tội với bên nào Khách hàng cứ tự giải quyết với nhau được là tốt nhất Bằng phong thái chuyên nghiệp nhất Của nhân viên bán hàng Vâng quý khách ạ Cửa hàng còn nhiều mẫu mới ra mắt và rất đẹp Tôi có thể giúp quý khách lựa chọn. Đúng theo kiểu cây muốn lặng, gió không rừng. Vì đã muốn cho qua, nhưng Linh càng quá đáng. Ả cao giọng nói với nhân viên. Không chọn, hôm nay ngoài chiếc váy này tôi không lấy bất cứ chiếc nào khác. Liệu Vì muốn bổ đầu Ả xem bên trong đầu Ả chứa cái gì? Nếu một đại tiểu thư như cô ra đường chẳng hống hách như vậy, Ả thực sự không biết có bao tự tin bản lĩnh để kiêu ngạo. Cô nàng bực mình phản bác. Đã thế tôi không chọn bộ khác. Cứ phải là bộ này, còn nữa, hôm nay ả nhìn chúng bộ nào, tôi mua bộ đó. Cho ả biết thế nào là cảm giác bị người khác giật đồ. Những lời Liễu Phi nói nửa chữ không khoác lắc. Cô nàng trước nay nói được làm được, nhìn qua tài linh, cô ta xem như trò cười. Cô ta cười ngặt nghẽo, cười mỉa mai, cười như muốn nội thương, giọng đầy xem thường. Chỉ dựa vào cô, thực sự muốn dễ trò cho ai xem đây. Muốn nói mát, muốn tìm chỗ mà nói cho hợp lý ấy. Còn không sợ người ta phát hiện mình nói dối Cười cho thối mũi à nhì đứng ngoài Thực sự chịu không được cái kiểu miệt thị của ả Cô nàng lên tiếng cảnh cáo Nhà đoàn hiểu linh Cô đừng ăn nói quá đáng Không thử sao cô biết người ta không thể Hay cô căn bản không dám thử Ồ, oh, Diệp tiểu thư Cô thực sự trẻ con như vậy Mắt đúng là không tốt Chơi với ai không chơi Chơi với cô tiểu thư hết thời Một kẻ mở mắt nó không biết ngượng Diệp ra tôi thế nào cô lại không biết chọn bạn mà kết giao Uổng phí quá liệu vì tay nắm thành quyền ánh mắt sắc lạnh nhìn phía linh cô nói ai tiểu thư hết thời ai là người nói dối không chớp mắt vẫn giữ quyền thái độ hống hách ả lên mặt tôi chính là đang nói cô một cái tát chát chúa vang lên linh lĩnh chọn không thương tiếc đầu ả cảm thấy ong ong một bên má tê dần mày dám đánh tao à đúng tôi không những đánh mà đánh nhiều hơn nữa kìa Như để chứng minh lời mình liễu Phi lại tiếp tục tặng thêm ả hai cái tát Miệng hả hê chế diễu Để tôi cho cô biết Thế nào là nói được, làm được Cả hai gần như không đủ minh mẫn Giải quyết với nhau bằng lời nói Hai người thực sự giải quyết bằng tay chân Đâu còn sáng vẻ của những tiểu thư danh giá Hai người thực sự càng đánh càng hăng vi Nhi và hai cô nàng cùng Linh Đều vào can ngăn Nhưng vẫn không ngăn nổi Tuy nhiên để đưa ra mà nói Trong trận chiến này, Linh là người chịu phần thiệt hơn Bởi một tiểu thư đỏng đảnh chỉ biết giải quyết bằng võ mồm như ả Làm gì có đủ lực để đấu lại một người chuyên tập võ từ nhỏ như Liễu Phi Cuộc diện rối rắm cô nhân viên đành nhờ đến sự giúp đỡ của bảo an trong trung tâm thương mại Và tất nhiên, bảo an thì chỉ phụ trách giải quyết vụ lộn xộn Còn điểm đến cuối cùng của các nàng, chính là đồn cảnh sát Đồng chí cảnh sát trung tuổi nhìn 6 người con gái trước mặt một lượt âm thầm đánh giá Ông im lặng chờ đợi lời lên tiếng giải thích của hai bên Nhưng hình như không ai muốn lên tiếng bắt buộc người lên tiếng trước phải là ông Các cô thử nhìn lại mình đi Thực sự nhìn qua Cô biết con nhà con có học có điều kiện Vậy thì có việc gì không giải quyết nổi Phải động tay động chân thế kia Không nói thì thôi Có người nói đến Liễu Phi thực muốn bực cả mình ngọn lửa giận bà nãy dập tắt đôi chút Bây giờ phừng phừng cháy Cô nàng gằn giọng Chú cảnh sát Chú thấy qua người nào có thể dùng lời nói giải quyết với một con chó giữ được không chú? Linh ôm bên má còn xưng đỏ vì bị Liễu Phi đánh. Đứng phát dậy khỏi chiếc ghế nói. Mày nói ai là chó hả? Nhìn bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc sịch và cái bản mặt bị đánh cho xương húp của ả. Liễu Phi cảm thấy hả hê vô cùng. Trước nay làm gì có chuyện, cô nàng để bản thân thiệt thòi. Cô nàng dành mạch đáp. Tôi có nói cô à? Chẳng nhẽ cô tự thấy bản thân mình là chó Nên động lòng Cô, cô cái gì mà cô Cháu không cần dùng kính ngữ Tôi không nhận đổi đâu cháu à Quả thực liệu phi có năng khiếu Trong việc chọc người khác phải điên lên Linh thực sự muốn lao vào ăn thua đủ Một ven với cô nàng Giờ một tiếng, tiếng độ lớn các ngang hỗn chiến Giữa hai bên, nhìn viên cảnh sát gắp lên Rốt cuộc, các cô muốn làm loạn Đấy khi nào, có biết đây là đồn cảnh sát không Có muốn gây gỗ đấy à Thực ra ông ta bây giờ cũng mong người bảo lãnh của các cô nàng này đến đưa người đi mau cho ông ta nhờ. Đụng vào mấy cô tiểu thư này thực sự rất mệt, rất khó chịu, làm ông ta đau hết cả đầu. Chỉ khoảng 10 phút sau, Lan có mặt ở đồn cảnh sát. Bà hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy mặt con gái bị đánh đến sưng đỏ không khỏi sót trong lòng một phen. À thấy bà ta như nắng hạn gặp mưa rào, như trẻ em đang đói gặp được nguồn sữa mẹ. À ôm bà ta mếu máu khóc. Mẹ, mẹ đến rồi à? Bà ta nhỏ giọng rỗ rành Được rồi đến đi, sao ra đông nỗi này Ai đánh con thế Ả chỉ tay vào Liễu Phi Giọng điệu không còn chút ủy khuất như bà nãy Mà vô cùng hống hách Chính là Ả Bà ta quay lại nhìn Liễu Phi Không quên ném cho Vi ánh mắt sắc lạnh Thái độ dựng dưng của Liễu Phi Khi nhìn bà ta Càng làm cho máu huyết trong người bà ta như sôi lên Gì chứ Thái độ của cô nàng chính là xem thường bà ta ra mặt Bà ta lên tiếng chất vấn Không biết vị tiểu thư này, con gái tôi làm gì cô động tay động chân với nó đến nỗi thế này. Không làm gì quá đáng, chỉ là mồm miệng cô ta không sạch sẽ. Tôi giúp cô ta một chút thôi. Lần sau ra đường, biết chừng ngậm miệng lại. Mày, mày chỉ là con nhãi danh, mồm miệng ghê gớm nhỉ. Cô nên nhớ, cô đánh người thương tích thế này, chúng tôi có thể kiện cô đấy. Còn nữa, tôi vừa nghe thấy, hình như có ai muốn kiện cáo. Bà Lan chưa nói hết câu, một giọng nam vang lên cắt lời bà ta. Nhìn phía giọng nói, người đàn ông đang đi vào, khiến bà ta và Linh thực sự mặt cắt không còn giọt máu. Người đàn ông kia chẳng phải chinh nhất nam, vì sai ở đây? Nam phong thái đĩnh đạc, chê người tuy không phải bộ tay trang cứng ngắc hàng ngày, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi kết hợp quần bò, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô dáng dài, vẫn tôn lên được thần thái của anh. Vì nhìn anh đến ngẩn ngơ, thú thực, Cô chưa bao giờ thấy anh với dáng vẻ thoải mái thế này. Mỗi lần hai người gặp nhau đều là sau giờ tan sở. Anh một thân tê trang phỏng phiêu. nhìn thấy cô nhìn anh như vậy thì nổi lên máu nhây bốn treo chọc cô. Cô nàng huyết tay cô một cái rõ đau rồi ghé tay cô nói nhỏ Thu lại cái nhìn của cậu đi chảy hết cả nước miếng rồi kìa. Vì nhận ra mình bị hớ cô nàng lập tức trịu hồi hồn phách của mình đang lưu lạc trên người anh trở về. Phi thì anh đến bay ra bộ dạng ủy khuất Không còn bộ dáng hung ngang ban nãy Bây giờ nhìn vào Cô nàng thực sự giống người bị hại Cô yếu xìu Anh hai, anh đến rồi à Anh nhìn qua một lượt Thế em gái, ngoài chuyện quần áo trên người sộc sạch không vấn đề gì khác Đặc biệt cô cũng không có vấn đề gì cả tảng đá trong lòng anh lúc này mới được hạ xuống Chờ mới biết Khi nãy nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến Bảo anh bảo lãnh cho ba người Anh lo thế nào Anh bước tới trước mặt bà Lan Phong thái hoàn toàn áp đảo Đứng gần anh thực sự làm cho người ta có loại áp lực vô hình Miệng anh cười như không Giọng chẳng nghe ra được một cảm xúc gì Anh lên tiếng Hình như vị phu nhân ở đây vừa muốn kiện em gái tôi Không biết con bé làm gì đắc tội đến phu nhân Bà Lan âm thầm nuốt ngụm khí lạnh Người đàn ông trước mặt bà ta thực sự nghe nói đến rất nhiều Nhưng gặp mặt trực tiếp thế này Thấy như lời đồn ngoài kia nhẹ chán Bà ta thận trọng thốt lời Chỉ sợ mình nói sai Em gái cậu đánh con gái tôi bị thương Đáp lại lời bà ta Anh khẽ ả một tiếng như mình đã hiểu Anh quay qua em gái mình liễu Phi Nói rõ vì sao đánh người ta đi liễu Phi đương nhiên cố gắng thể hiện mình Chỗ dựa của cô nàng đến rồi Thế thì việc gì phải ngại Hơn nữa cô nàng vừa biết một việc quan trọng hơn Vì chính là bạn gái của anh trai cô Cô nghe mẹ anh nói Anh trai cô cố gắng theo đuổi người ta sao Không bằng nhân cơ hội này Vừa giải vây cho bản thân Vừa lấy lòng anh trai Đằng nào cô cũng rất thích Vi Cô nàng ủy khuất nói Anh hai Cô ta mồm miệng không sạch sẽ Nói em kẻ nói dối không chớp mắt cũng thôi đi Cô đã nói chị dâu là tiểu thư hết thời Xúc phạm chị dâu em Nhất thời không chịu nổi Mới dạy dỗ cô ta một chút Em mới nói chị dâu á Vâng chị Vi ấy Cô ta xúc phạm chị dâu của em Anh bảo em sao cho qua Anh gật gù vẻ hài lòng Với cách nói chuyện của em gái Rồi thông thả phá một câu Khiến mẹ còn làn chết lặng Không bằng Bạn này em dạy dỗ cô ta thế nào Bây giờ làm đúng lại cho anh xem Có quan sát rõ tình hình Anh mới biết cách giải quyết Cô nàng hí hưởng Định lôi linh ra làm thật Nhưng Lan nhanh tay hơn ngăn lại Các người thực ước kiếp người quá đáng Quá đáng Chẳng phải phu nhân đây đang muốn kiện Tôi để con bé tạo thêm chút thương tích nữa Càng có lợi cho các người trong việc thắng kiện Không phải ư Cậu Khôi mặt Nam hoàn toàn không chút cảm xúc. Lan cảm thấy mình bị xúc phạm đến tụt đỉnh. Bà thực sự muốn đem 18 đời tổ tông của anh ra chửi. Nhưng may mắn, Linh đã kịp ngăn lại. Cô ả chỉ dùng cái lắc đầu ra hiệu cho bà bỏ qua. Anh cười khinh bỉ trước mẹ con Lan. La lội trên thương trường bao năm. Loại người nào anh chưa từng thấy. Mẹ con bà ta thực sự muốn như một chú hề diễn trò trước mặt anh à? Nực cười. Nam quay qua người cảnh sát lấy giờ chỉ Chung thủy đứng xem hai bên đối thoại. Tuy nhiên, chán và lưng ông ta vã cả mồ hôi lạnh, anh rất chuẩn mực nói với cảnh sát viên. "Không biết tôi có thể bảo lãnh người đi được chưa?" "Có thể rồi." "Được rồi, vậy tôi đưa người đi trước, về hoàn tất giấy tờ và nộp phạt, trợ lý tôi đến hoàn tất, đồng chí thấy như thế có được không?" "Không thành vấn đề." "Vậy tốt rồi, tôi đưa người đi trước đây, không làm phiền đến thời gian làm việc của đồng chí." Ừ đi thông thả Nam cứ thế đem cả Liễu Phi Vi và Nhi bảo lãnh một loạt Chỉ khổ trợ lý sang Cuối tuần muốn đi chơi với bạn gái cũng không được yên Phải chạy qua giúp sếp làm thủ tục bảo lãnh các kiểu Đúng là cảnh nhận tiền làm việc Từ không sung sướng gì Ra khỏi đồn cảnh sát Vi thực chỉ biết cúi mặt mà đi Ai đời hoàn cảnh yếu le đến thế này Ngày hôm trước vừa xác định một quan hệ Hôm sau bạn trai đến đồn cảnh sát bảo lãnh người Cô cứ cúi mặt mà đi Không hề để ý đằng trước Cho đến khi cả người cô va vào bức tường thịt Cô bối rối khi biết mình va vào anh Còn ánh mắt anh đang nhìn vào cô chăm chăm Liệu Phi và Nhi thấy như vậy tủm tỉm cười Hai người nhanh chân chuột lẹ lên chiếc Audi màu bạc của anh đậu gần đó Trả lại không gian riêng tư cho hai người Em không có chuyện gì muốn nói với anh à Em... Vì thử không biết bắt đầu nói từ đâu Và giải thích thế nào Chuyện này chẳng vẻ vang gì Nhưng phản ứng của anh khác hoàn toàn Với suy nghĩ của cô Anh xoa đầu cô dịu dàng nói Thật ngốc quá Mà em không sao đấy Anh không trách em à Sao phải trách em Trách em không tốt Trách em không biết lý lẽ Hoặc có thể trách em không cản được phi chẳng hạn Anh dịu dàng ôm cô trong lòng Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trách cô Nếu có trách Chỉ trách cô sao quá lương thiện Cứ ôm hết trách nhiệm về mình Trong khi người chịu thiệt thòi là cô Người bị xúc phạm là cô thú thật khi nghe Liễu Phi nói Linh xúc phạm cô như vậy nếu à không phải phụ nữ anh nhất định sẽ rách cái mồm thối của à em không cần thiết chuyện gì cũng nhận lỗi nhận phần thiệt thòi cho mình nếu có thể hãy như Liễu Phi mạnh mẽ mà đáp trả chỉ cần bảo vệ bản thân tốt là được cô cảm thấy buồn cười trước lời anh có ai khuyên bạn gái trở thành con người bạo lực vô lý như anh không cô mỉm cười trêu Trình tổng anh làm thế đang dạy hư em nhớ đôi em gây ra họa gì thì sao Không sao, chẳng phải có anh đây à Dù trời sập xuống Anh là người gánh vác thay em Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh Thực sự lâu rồi Không còn ai nói muốn thay cô đưa vai ra Gánh hết phần gánh nặng cuộc đời cho cô Có cảm giác tìm được bờ vai đủ vững trãi Để tựa vào Vừa yên tâm vừa hạnh phúc Trái tim cô vì anh đập mãnh liệt trong lồng ngực Thực ấm áp và hạnh phúc biết bao Giây phút ngọt ngào của hai người Bị cắt ngang bởi tiếng than thở của Liễu Phi Anh ai chị dâu Bọn em tuy rằng đói Nhưng không có nhu cầu ăn cậu lương của hai người trừ bữa Có thể đi ăn trưa được chưa đấy Nam mở cửa ghế phụ Đưa tay cẩn thận che tránh cho cô bị đụng đầu Sau đó mới quay về ghế lái Chạy xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cậu đông đúc Rồi khuất dạng phía đường đi Từ bên trong Linh chăm chú quan sát mỗi hành động của hai người Những hình ảnh tình cảm Chẳng khác gì miếng rằm găm vào trong mắt à Chớ mắt thực khó chịu Nhìn những hình ảnh đó Rồi nhìn bản thân đúng là thảm không kể nổi. À trào lên bao ganh ghét đố kỵ. À tâm nguyện rủa trong đầu. Đoàn thanh vi vì sao mày có cái gì hơn tao? Vì sao mày luôn giành được sự chú ý của mọi người? Tao không cam tâm. Những gì của mày tao cướp hết tất cả, tất cả. À và bạn mình được bà Lan bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng à một mạch đi trước, thái độ vô cùng khó coi. Đến hai cô bạn đi cùng cũng chẳng biết. À Lan phải ớt hay dẫm phải mìn? Mà tự nhiên sao lại khó hiểu vậy chứ Nào lại xe hộ tống ba cô nàng đi ăn trưa Chiếc siêu xe sang trọng vừa đậu trước cửa nhà hàng Đã có nhân viên nhanh chóng đi ra nhận chìa khóa để đỗ xe Đây là nhà hàng món Tây khá sang trọng Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa Khỏi cần nói Chỉ cần nhìn cách bố trí Nội thất trong nhà hàng cũng biết giá cả không hề rẻ Những người đến đây toàn những kẻ lắm tiền Giá ăn một bữa cơm Đủ cho cả gia đình bình thường ăn uống cả tháng Sau khi bọn người chọn món Ngồi tán gẫu đợi món Liệu vi nhất quyết cắn chặt không buông Trêu gạo vì Chị Vi ơi Chị thực là Ngay từ đầu Chị biết em là em gái của bạn trai chị Thế mà chị không nói gì Nếu mà Nhi không nói cho em biết Chị tính giấu em luôn đấy à Vi nghe cô nàng trách móc Cảm thấy khó xử Ấy không phải thế rồi sao bọn chị cũng chỉ mới xác định quan hệ Mà từ sáng giờ Chị chưa có cơ hội nói với em Em đừng giận chị nhá Không giận Em trêu chị thôi Nhưng chị nhất định phải về phe với em. Trong nhà em toàn bị anh hai chèn ép Vậy á? Cô hỏi một câu bâng cua. Nhưng mắt nhìn phía anh xem biểu hiện của anh và câu trả lời từ phía anh. Nhưng anh vô tình thong thả uống nước. Khuôn mặt không chút lăn tan gì về những việc mà Liễu Phi vừa nói. Anh khuyên cô. Em đừng nghe những gì con bé nó nói. Bạn nãy à, em đã đủ chứng kiến nó đánh người thế nào rồi đấy. Em nghĩ một người như nó có thể để bản thân chịu thiệt thòi à? Cô gật gù với vẻ tán đồng. Đúng là cô chưa được dịp chứng kiến cái vẻ chẳng chịu thiệt thòi của cô nàng. Nói cô nàng để bản thân chịu thiệt thòi thì không ai tin. Nhưng không sao, còn chưa chính thức ra mắt gia đình bạn trai đã có đồng minh, như thế tính là tốt đi. Món anh nhanh chóng được đem lên. Sau cả buổi sáng du ngạo và trận hôn chiến kéo dài, cả ba người đó đến mức bụng dính cả vào lưng. Chính vì vậy cả ba ăn vô cùng ngon miệng. Bữa ăn của họ suôn sẻ Nếu giữa đường không nhảy ra văn ra phòng Và việc bốn người gặp anh tả ở đây chẳng có gì lạ Khi nhà hàng họ đang ăn Nằm ở chuỗi nhà khách sạn cao cấp của tập đoàn Văn Thị Phòng gặp bốn người đây không khỏi vui mừng Đặc biệt là Nhi Ơ, mọi người đi ăn trưa đây à Không thấy ra còn hỏi Đến đây không ăn trưa, chả nhẽ nói chuyện phiếm Nam lạnh đùng đáp Mở miệng, đóng miệng Câu nào câu nấy toàn là xương Vô cùng khó nhằn Nhưng tâm trạng anh đang tốt, anh chả để tâm. Chẳng cần ai nói, phòng tự ngồi xuống bên cạnh Nhi. Cô nàng phớt lời sự tồn tại của anh, chỉ tập trung vào việc ăn uống. Thái độ thỡ của cô làm cho anh ta có chút mất mát. Chẳng phải trước đây cô nàng thấy anh ta sẽ như chú chim nhỏ bám víu, rồi líu lo quanh anh à? Anh rụt rè lên tiếng bắt chuyện. Nhi à, hôm nay không phải đi làm ư Hôm nay cuối tuần, anh khẽ ở một tiếng để gượng gạo. Nhưng cách nói chuyện cụt lủn của Nhi thể hiện thái độ rõ ràng muốn kết thúc câu chuyện. Không chỉ có hụt hẳn, anh cảm thấy thất bại. Từ khi nào một thiếu gia sát gái như anh trở nên vô hình trong mắt người phụ nữ như vậy? Nếu trước đây có thể gọi anh là mặt trời, còn Nhi chính là một hành tinh, luôn vì sức hút của anh mà quanh quanh anh. như bây giờ thì không như thế được nữa rồi. Anh nhớ lời cô nói với anh hôm ở quán bar. Từ nay em sẽ không bám theo anh nữa. Rồi cô nàng đã làm được đấy à Hơn một tháng qua không tìm gặp Không gọi điện cho anh Thậm chí nếu không vô tình gặp trên đường Cũng như người không quen mà lướt qua nhau Mỗi lần như vậy Anh cảm giác tim mình nhai hung hăng bóp chặt Đau đến nghẹn Anh thực không chịu được cái cảm giác đó Anh muốn cô như trước đây Trong mắt chỉ có anh Chỉ muốn vây quanh anh Vì anh hối hận rồi Hối hận nói cô phiền Hối hận xem cô là điều hiển nhiên Hối hận vì tất cả Anh muốn lên tiếng bắt chuyện với cô, nhưng cô nhanh chóng lên tiếng trước. Anh họ à, em có việc, em đi trước đây. Lát đưa Vi về hộ em về nhá. Ừ, em đi đi, Vi cứ giao cho anh. Nhi rời đi, Liễu Phi đương nhiên không muốn ở lại làm bóng đèn công suất cỡ lớn giữa hai người. Hi, Nhi ơi, chờ chị, chị muốn về nhà tắm rửa thay đồ. Chưa nhìn quần áo thế này, thấy ghê chết. Ok, thế đi chung hả? Cô nàng xách túi xách đứng lên chuẩn bị ra về. Phong nhanh miệng đề nghị. Hay để anh đưa hai đứa về Đằng nào anh cũng không tiện ở lại làm kìa đà cản mũi Không cần, Cũng được Cả Liễu Phi và Nhi đồng thời lên tiếng Nhưng hai người đưa ra ý kiến trái ngược nhau Liễu Phi thực sự không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì Nhưng cô nàng tự nhỏ Đã xem Phong nhanh trai mình Đem anh không khác gì trình nhất nam mẹ nhau đòi hỏi Nên cô nàng thấy Đó là lẽ đương nhiên Nhi à Để anh Phong đưa chúng ta về đi Đằng nào xe em cũng đang để ở trung tâm thương mại Không bằng chúng ta đi nhờ xe ngày qua đó lấy xe cũng được Về việc thích phòng là do Nhi hoàn toàn tự nguyện Không ai bắt ép Cô nàng không vì thế không có được tình yêu Mà bác cả thế giới xa lái anh giống như mình Cô nàng biện cưỡng nói Vậy thì phiền văn tiền sinh cho chúng tôi quá ra một đoạn đến trung tâm thương mại Không phiền chúng ta đi thôi Bà tử văn tiền sinh tốt ra từ miệng Nhi Sao nó nhị nhàng rồi nó xa lạ từ bao giờ khoảng cách của họ xa vậy Xa đến nỗi dùng kính ngữ Một cách khách sáo gọi nhau Đúng là một bước sai Vạn lối tắc Một lần để lỡ Vạn lần cầu Liệu bây giờ anh cầu còn kịp không nhỉ chạy xe không khí cửa gạo ngột ngạt liễu Phi nhận ra sự né tránh giữa hai người Cô nàng chỉ biết ngồi im không lên tiếng Thực sự ban đầu Cô nàng không biết giữa hai người sẽ như vậy Chứ nếu biết đánh chết cô nàng không đề nghị Đi nhờ xe anh về Bởi vì thực sự sắp bị bức điên Trong cái không khí lạnh hơn hầm băng này Trái ngược với sự căng thẳng bên này Bên của Nam đang vô cùng hòa hợp và vui vẻ Anh thầm cảm ơn sự cố ẩu đả này của Liễu Phi Anh đã sợ bạn gái mình sẽ bị Nhi tóm sống nguyên ngày Nhờ sự cố này không đến ngửa ngày anh được ở riêng với cô Tóm được gửi rồi, anh vội gì trả Ăn trưa xong, anh muốn đưa cô đi hẹn hò Nhưng kỳ thực từ nhỏ đến lớn, anh hẹn hò bao giờ đâu mà biết Anh hỏi cô, bây giờ em muốn đi đâu? Cô suy nghĩ một lát rồi ngần người trả lời anh Hay chúng ta đi xem phim nhỉ? Lâu rồi em chưa đi xem phim ừ, theo ý em Anh lái xe chạy cô đi xem phim Đến dạp muốn bao cả dạp để có không gian riêng tư với cô Nhưng cô phản đối Cô nói một phần nó tốn tiền hà nữa nếu thấy bao cả dạp chỉ có hai người Thế thì về nhà xem cho nó nhanh Tất nhiên anh nghe lời cô Hai người đứng ngần ngừ hồi lâu Nhưng vẫn chưa chọn được xem phim gì Em muốn xem phim nào Em không biết nữa Lâu không đi Cũng không biết bộ nào hot nhỉ Hay anh tùy ý cho một bộ đi Cô bảo anh chọn nhanh làm gì có khái niệm đi xem phim bao giờ mà chọn Đối với anh chỉ có công việc Công việc và công việc thôi Nếu không phải chiều cô Sợ rằng khái niệm giảm chiếu phim hoàn toàn xa lạ với anh Anh nói với người bán vé Cho tôi hai vé suất chiếu gần nhất Miễn sao ghế cạnh nhau là được Nhân viên bán hàng gật đầu Đưa cho anh cặp vé xem phim Rồi lịch sự nói Về anh chị ạ Anh chỉ cần thêm bắp giang và đồ uống không ạ? Được rồi, cho tôi mỗi thứ một phần Anh nhanh chóng thanh toán Cầm theo vé xem phim đưa bắp giang và nước uống cho cô Dù ôm eo cô bước vào trong dạp. Hôm nay cuối tuần giảm chiếu phim cũng khá đông người Khi hai người ngồi vào vị trí của mình Các số chiếu trong dạp gần như kín chỗ Thật may anh vẫn mua được hai ghế liền kể Anh cẩn thận quan sát một lượt Xem ra cũng có rất nhiều cặp tình nhân đi xem phim Phải chăng đi hẹn hò thì thích đi xem phim à? Anh thấy khó hiểu quá Nhưng rồi anh nhanh chóng biết Nguyên nhân vì sao các cặp đôi chọn xem phim khi đi hẹn hò Anh không biết mình mua vé cho phim gì Chỉ khi phim bắt đầu trình chiếu Anh mới biết nó thuộc thể loại phim kinh dị Cả dạp chiếu phim dường như nín thở theo từng tình tiết Hiểu ứng ánh sáng hình ảnh Kết hợp âm thanh một cách hoàn hảo Làm người xem thêm hồi hộp Đến cao trào Cả dạp gần như hét lên theo tiếng động phát ra từ màn hình lớn Vì cũng không ngoại lệ Cô sợ Cô giật mình như quán tính nét vào lồng ngực anh Cảm nhận người con gái trong lòng du lên vì sợ Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vuốt ve mái tóc dài của cô Giờ phút này anh mới biết Hẹn hò nên đi liền với xem phim Không cần thêm xúc tác Cô sẵn sàng nhào vào lòng anh Cơn sợ hãi đi qua Vi giật mình ngượng ngùng khi phát hiện Mình đang ôm anh rất chặt Cô lù cuống rút tay trở lại Nhưng rất nhanh chóng anh không cho cô cơ hội đó Một tay giữ eo cô Một tay đỡ gái cô Chuẩn xác nhắm xuống môi cô đụ hôn Sự chế trụ quanh không cho cô cơ hội từ chối Mà sâu trong cô cũng không muốn từ chối anh Cô nhắm mắt tận hưởng cảm xúc ngọt ngào anh mang lại Cánh môi cô hé mở đáp trả nụ hôn của anh Hai người đắm chìm trong thế giới riêng Mà không hề biết phim chiều tới đâu Ở đoạn nào Anh hôn cô không biết bao lâu mới gọi là đủ Thực sự tham lam bởi môi ngọt ngào này Chỉ khi cô thiếu dưỡng khí đánh nhẹ lồng ngực anh, anh luyến tiếc bỏ cô ra. Giờ đây mặt cô đỏ như gốc, một phần vì thiếu dưỡng khí, một phần vì ngại quá. Dù gì đây cũng là trốn đông người, anh đi thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như vậy, cô không ngại sao được. May ánh sáng trong dạp có phần tối nên anh không phát hiện sự khác biệt của cô. Khi cô đã nghĩ mình là người vô duyên và khác biệt, cô chợt nhận ra hình như mình rất bình thường dù ánh sáng trong dạp chiếu phim không đủ nhìn rõ mặt đối phương nhưng thông qua ánh sáng mờ ảo cô nhìn ra có nhiều cặp đôi đang hôn nhau thì ra chuyện thể hiện tình cảm như vậy rất bình thường à chỉ mỗi cô thấy như thế là bất thường thôi ư anh thấy cô lơ đãng tâm hồn như treo ngược cành cây anh ghé tai cô nhỏ giọng em nghĩ gì chăm chú thế hay nghĩ chuyện mờ ám đấy nói xong anh thổi luồng hơi nhẹ vào tai cô nhưng đủ làm cô giật mình ngại ngùng Cô đang chết cô không cho anh biết Cô đang nhìn cặp đôi đang hôn nhau Nếu để anh biết anh trêu cô thối mũi mắt Cô vội vàng chối Không em nghĩ cái gì đâu Anh mau xem phim đi đừng có để ý đến em Cô tình nghịch cầm bỏng ngô Cho vào miệng anh Anh cũng rất phối hợp khoác lấy vai cô chăm chú xem phim Cảm giác nó vô cùng hòa hợp Và tự nhiên Ở bên này Vì sau khi được Nhi hộ tống về nhà Cô nàng như con sóc hoạt bát Mồm miệng tay chân không lúc nào yên Vừa về đến nhà gọi lớn Trình phu nhân à Có gái yêu quý của người về rồi đây Bà Trình đang làm bánh ngọt trong bếp Nghe tiếng gọi biết ngay là con gái về Thực ra Cuộc sống của bà cũng rảnh rỗi Nếu không shopping mua sắm Thì cùng mấy bà bạn trong hội quý tộc Uống trà chiều tán gẫu Chính vì thế Dù nhà có đầu bếp Nhưng bà luôn vẽ ra các món bánh ngọt Giết thời gian Và kỳ thực bà có chút năng khiếu Trong việc bếp nút Nên làm cũng khá là ngon Liệu vì thấy mẹ không trả lời Thì đứng lên đi tìm Cô nàng chẳng cần tìm lâu Cũng đoán được bà trong bếp Chính phụ nhân đang lùi húi đánh một bánh Bị cô nàng ôm chầm từ đằng sau Bà đánh nhẹ tay con gái cào nhào Cái con bé này Làm gì thế Có thấy mẹ đang bận không Bận thì mẹ cứ bận đi Mẹ thấy mình có việc gì để bận Ngoài việc làm mấy cái bánh ngọt giết thời gian Đấy không nhắc thì thôi Nhắc bà lại bực mình Bà sinh con cả cha lẫn gái Thế mà thằng con trai mặt lạnh chưa gì ra ở riêng Còn đứa con gái này đi học suốt ngày Nhà cửa bây giờ vắng chẳng khác gì một mình hai ông bà Bảo con bảo cái lấy vợ lấy chồng Kiếm mụn cháu chăm non cho vui cửa vui nhà thì không lấy Thế có đau lòng cho thân già như bà không? Bà thở dài nói Mẹ cũng muốn bận lắm nhưng mà con xem Bây giờ mẹ có việc gì để lo để bận không? Mẹ ơi mẹ có biết sáng nay con đi đâu về không nào? Bà lườm cô, ném cho cô câu mắng. Con thì hay rồi. Ngày thường đi học cả ngày, từ hôm cuối tuần rảnh rỗi, không muốn ở nhà với bà già, tìm đường đi chơi với bạn. Con nói xem, bà già này phải làm sao? Mẹ, mẹ của con đang trẻ, xinh đẹp thế này, sao nói mình già? Chỉ được cái dẻo miệng. Thế bây giờ đã nói là đi đâu về chưa? Cô buông bà già cười tươi như hoa Hôm nay con vừa đi chơi với chị dâu về đấy. Ai? Con nói đi chơi với ai cơ? Trình phu nhân như không tin những gì mà Liễu Phi nói Đôi mắt bà mở to hết cỡ Biểu hiện sự ngạc nhiên Liễu Phi không thể không buồn cười Mà đừng nói đến bà Sáng nay khi được Nhi cho biết chuyện của anh trai mình Với Vi Cô ngạc nhiên không kém bà bây giờ nhìn nếu người đó là Vi Cô nàng rất vui tiếp nhận người chị dâu này Vì cô khá là thích Cô nàng phì cười nói với trình phu nhân Mẹ à Thu cái biểu cảm ngạc nhiên của mẹ đi Sáng nay con thực sự đi chơi với chị dâu đấy Anh hai còn đích thân đến đón bọn con Không làm được đâu Chính phu nhân dường như quên mất Những việc mì làm dở Cái gì mà bánh với bột mì Rồi trứng với sữa Điều đó bây giờ sao quan trọng bằng con dâu Bà vồn vã nói Này con gặp con bé rồi à Thấy con bé thế nào Có xinh không Tính cách thế nào Con bé bao nhiêu tuổi Con cái nhà ai thế Úi dồi Mẹ hỏi nhiều thế Con trả lời câu nào trước Mẹ phải để cho con từ từ hình dung Rồi trả lời cho mẹ chứ Cái con bé này Mẹ đang tò mò đây Cô thực nhị không được Nhắc đến vấn đề con dâu Là loạn hết cả lên Chẳng phải tại ông anh trai già của cô à Thậm chí khi đen không gần phụ nữ Bà còn nghĩ trăm ngàn lý do vì sao Và cái lý do anh thích con trai Bà cũng không dưới một lần nghĩ tới chiều mẹ đấy Nói chung sáng nay có khảo nghiệm rồi Chị rất xinh Tính cách rất là ok Còn tuổi hình như 24 tuổi Bằng tuổi nhi nhà mình hay sao ấy Vì hai người họ là bạn ạ Tốt, 24 tuổi thì quá là tốt Không quá già, không quá trẻ Nếu nó trẻ quá, mẹ sợ bọn trẻ nó lại ngại rằng bộ hôn nhân Nhưng mà nếu đến tuần lập gia đình, vừa hay quá hợp lý con ạ Liệu phi chóng với tư duy nhảy cóc của mẹ Chưa biết con gái như người ta đồng ý hay chưa Thế mà tính đến chuyện kết hôn Không sợ người ta chạy mất dép à Mẹ, mẹ biết liệu chế đồng ý hay không Mà tính toán kết hôn Nuôi còn tốn gạo Con ngốc đây à, hả Con bé không đồng ý Chúng ta không biết đường làm cho nó đồng ý à Con xem Anh con đã là gã trai già Chờ đến bao giờ nữa đây Thế mẹ định làm gì Nhìn kiểu thái độ có vẻ đáng nghi Mà mẹ bày ra trước mặt Không hiểu sao cô thế hơi lo cho Vi Biết vậy không vội vàng nói cho bà biết Yên tâm mẹ có cách Buổi tối khi trở về nhà Vi còn nghĩ Linh sẽ làm loạn với cô một phen Vì sự nhục nhã ngày hôm nay Liễu Phi ban tặng Nhưng không Mọi chuyện yên nắng hơn cô tưởng rất nhiều Khi đi qua phòng khách Lão Vinh và bà Lan đang ngồi uống trà xem bản tin thời sự Cô lễ phép chào hỏi rồi lên phòng nhưng ánh mắt cô nhịn không được tò mò Rơi ngay trên người Linh đang ngồi đó Cô cảm nhận ánh mắt sắc lạnh Không mấy thân thiện cô ta dành cho cô nhìn kệ đi Cô ta cứ ôm bực mình vào người mà chết Còn cô cũng chả thèm quan tâm Cô trở về phòng mình vệ sinh cá nhân Skincare xong xuôi Rồi chui vào chăn đánh một giấc Mà kệ bên ngoài bao bão tố bão bùng Cô cứ phải nghỉ ngơi thật tốt Chuẩn bị năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo đã Ngày hôm sau Ánh sáng yếu ớt từ những ngày đông len lỏi qua lớp rèm cửa nặng trịch Và sâu bên trong căn phòng của Vi Cô vườn vài chào đón ngày mới Tự nói với bản thân Chào buổi sáng Vi à Ngày mới sẽ là một ngày tốt lành Có gì tuyệt vời hơn Cứ mỗi sáng thức dậy Chào đón bạn sẽ là khuôn mặt của người mình yêu thương Ngày mới cứ thế bắt đầu Nam cứ thế đưa đón cô đi làm Hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày một chút Bởi lẽ đầu tháng bao giờ cũng có cuộc họp với giám đốc Vì tuy chỉ là nhân viên Nhưng với chức vụ trưởng phòng kinh doanh Cô phải tham dự cuộc họp như vậy Một cuộc họp tẻ nhạt Và những người tham gia tẻ nhạt không kém Ai cũng chỉ lo báo cáo qua loa công việc trong tháng qua Nhưng có điểm chung Ai cũng chăm chỉ khoe thành tích bộ phận mình phụ trách Chứ chẳng ai nói nhiều đến hạn chế Linh cũng vậy Cô ả nở mũi khoe khoang với ban giám đốc Thành tích kinh doanh của mảng bất động sản Trong tháng qua Nhưng hiển nhiên không thấy ả nhắc gì Người đưa ra phương án bỏ nhiều công sức như vì Vì chẳng muốn tranh chấp công lao Với ả làm gì Những thứ đó với cô đó chỉ là điều nhỏ nhặt Quan trọng cô muốn đạt được Những cái lớn lao hơn cơ Sau tiết mục khoe thành tích Chắc chắn ban giám đốc đưa ra những kế hoạch tiếp theo Và dự án triển khai Trong thời gian tới của tập đoàn Giám đốc kế hoạch Người đàn ông trung tuổi nhìn rất phúc hậu lên tiếng Tôi thấy trong tháng vừa qua Mảng bất động sản của chúng ta Phát triển khả quan Chỉ bằng dựa vào tiền đề này Chúng ta tiếp tục phát triển thêm những dự án cao cấp hơn Vinh tuy hiện giờ không ngồi trực tiếp Vị trí tổng giám đốc Nhưng coi như người đứng đầu công ty Lão lên tiếng Tôi thấy như vậy không phải không tốt Nhưng hiện tại mảng bất động sản rất nhiều biến động Nếu ở quy mô nhỏ Chỉ sợ không có lợi nhuận Có khi còn lỗ Nhưng nếu là dự án quy mô lớn Chắc chắn có sự hợp tác của các tập đoàn khác. Chúng ta hiện giờ chưa nắm chắc được dự án nào. Giám đốc kế hoạch tiếp tục đưa ra sự thuyết phục của mình. Phó Tổng Giám đốc, tôi biết ông lo lắng điều gì. Ở phương diện này, phòng kế hoạch lên sẵn những tiềm năng và rủi ro của các dự án. Mời các vị cùng xem trước đã. Ông nói rồi ra hiệu với trợ lý của mình. Rất nhanh chóng, trước mặt mọi người đặt một bản tài liệu phân tích và tính xác thực rủi ro của những dự án tiềm năng hiện tại. Vì từ từ xem xét Cô gật gù ước tính tỉ mỉ chính xác bản báo cáo Nếu ông trời mở mắt cho cô giành được công ty Những người như giám đốc kế hoạch cô nên giữ lại Hầu như tất cả mọi người giống như cô Gật gù hài lòng về bản kế hoạch trước mắt Chờ đợi mọi người xem xét một lượt bản báo cáo Ông Vinh lên tiếng Mọi người thấy sao về bản báo cáo của bộ phận kế hoạch đưa ra Lúc này giám đốc bộ phận đầu tư lên tiếng Nếu như theo phân tích của bộ phận kế hoạch Công ty chúng ta đã xác định đẩy mạnh Trong mảng bất động sản Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp xúc với dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái phía nam thành phố Ông Vinh gật gù vẻ tán đồng Đúng là dự án tiềm năng Nếu thành công chen chân vào Chắc chắn thu về không những rất nhiều lợi nhuận Mà còn cả danh tiếng cho công ty Nhưng cũng còn rất nhiều điểm khúc mắc. Ông ta lên tiếng Đúng là dự án tốt Nhưng mà cũng rất khó Bởi vì nếu tham gia Ngoài chúng ta có rất nhiều công ty muốn dự án này Hai nửa nhà đầu tư chính của dự án Là công ty AIS của nước ngoài Chúng ta giành được dự án hay chưa Thì còn rất khó nói Linh vốn từ đầu cuộc họp Không mặn mà gì đến nội dung cuộc họp Nhưng nghe cái từ khó kia À này lên ý định điên rồ trong đầu À muốn Vi phải mất mặt Mà muốn cô mất mặt Phải tìm kế hoạch bất khả thi cho cô thực hiện Thế mới có thể thành công À tự tin rõng ràng Khó không có nghĩa không thực hiện được Hay là vậy đi Nếu ba giám đốc công ty không chê, có thể giao dự án này cho bộ phận kinh doanh chúng tôi thử giấc. Mọi người có mặt trong phòng họp quay lại nhìn Linh bằng ánh mắt khó hiểu. Ai lại chủ động nhận vào kế hoạch ngay từ đầu là rất khó thế này. Lợi nhuận nhìn vào có vẻ hấp dẫn. Nhìn điều đấu thầu có không được. Có khi những chi phí đi kèm nó mất toi chứ đừng nói đến lợi nhuận. À không thèm đặt ánh mắt tò mò nhìn mình như vật lạ trong sở thú. À tiếp tục tự tin. cho mọi người biết. Kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ mà bất động sản tháng vừa qua của bộ phận kinh doanh chúng tôi rất tốt Kế hoạch này do một tay trưởng phòng đoàn đưa ra và thực hiện Nàng yên đang lành, tự nhiên ả đi nói tốt về cô Cô có cảm thấy điểm không lành rồi Chẳng phải đầu cuộc họp khi báo cáo, ả một mực nhận hết công lao về mình Một nửa chữ không nhắc đến cô Giờ đột nhiên nói tốt, dùng đầu ngón chân cô đoán có việc không lành Dù nhà là cha con, đi đến công ty là cấp trên cấp dưới Lão Vinh thế à? tự nhiên nói tốt Vì cũng khó hiểu lao lên tiếng hỏi Giám đốc Linh Sự cố gắng của bộ phận kinh doanh trong tháng qua Mọi người đều thấy Nhưng cô nói về ý gì đây? Phó tổng giám đốc Ý tôi muốn xin cho bộ phận kinh doanh chúng tôi Cũng như cho trưởng phòng vi cơ hội tiếp nhận dự án lần này Tôi á Vì hóa ngu ngơ Đúng là à, khen cô thì chẳng có gì tốt đẹp Hóa ra muốn đẩy cho cô củ khoai nóng bỏng tay Linh thấy cô có vẻ bất ngờ trước lời nói của mình thì đăng ý Sao? Trưởng phòng không có tự tin à? Chẳng phải cô vì đây từng tự tin nói không làm tôi thất vọng Sao bây giờ nhát gan như thế? Cô biết rõ ràng cô ta muốn ép cô Nhận cũng khó Không nhận khác nào thừa nhận mình không năng lực Mà với tình thế hiện tại của cô Nếu không nhận à có thể hốt cô ra khỏi công ty bất cứ lúc nào Thôi thì đằng nào cũng vậy cười nhắm mắt đưa chân làm liều Cô giọng giạc nói Cảm ơn giám đốc đề bà và tin tưởng Mong các vị lãnh đạo tin tưởng giao dự án này cho tôi Ông Vinh cao hứng Thôi được rồi Vậy trong thời gian tới Mong trưởng phòng vi sẽ dốc hết sức dành được dự án Không còn gì nữa thì mọi người có thể tan họp Mọi người nhanh chóng thu xếp tài liệu trước mặt Rồi trở về phòng làm việc của mình Trong phòng họp chỉ còn Vi và Linh Cô Hả nhìn cô không khỏi nhếch mép sung sướng Ả cười thầm trong đầu Xem cô có thể vùng vẫy được bao lâu Thật ra cái dự án chết tiệt kia Chẳng làm Ả mừng đến vậy Cái làm Ả thích đó chính là cái tên Michelle Lê Người phụ trách dự án của công ty đầu tư Ả chưa từng gặp mặt người này Chỉ biết đối phương còn trẻ Nhưng khá khó tính Yêu cầu đối với đối tác cực kỳ khắc khe Đừng nói đến chuyện đi cửa sau Hoàn toàn không có cửa Vì từ từ thu xếp mấy bản báo cáo trước mặt Rồi rời đi Không cần biết dự án tiếp theo khó thế nào, đầm lao rồi chắc chắn phải theo lao. Đã nhận rồi, muốn hay không thì phải làm cho tốt. Xem ra, dự án lần này mà Linh ném sang cho cô, thực sự là miếng xương cá mắc ngang cổ, nhổ ra không được, nuốt xuống không xong. Trở về phòng làm việc, cô bắt đầu bắt tay vào việc phân tích, nghiên cứu kỹ dự án. Từ đây đến ngày tham gia dự thầu lần 1 vẫn còn một tuần nữa, thời gian không tính là dài. Nhưng đủ cho cô tham khảo các số liệu về những dự án tương tự để đưa ra bản kế hoạch tốt nhất Sức chịu đựng của con người là thứ đáng sợ tiềm tàng khó nói Nếu con người đang an nhàn, chắc chắn không có sức chịu đựng sự khốc liệt Nhưng chỉ cần cho họ điểm tựa, bản thân họ trở thành đòn bẩy có sức bật không ngờ Vì tập trung toàn bộ cao độ cho công việc Nếu khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của cô Không cần nhìn xem người gọi đến là ai Cô cứ một hành động vô thức nghe điện thoại Alo Giọng nói đầu dây bên kia Làm chiếc bút bia cầm trên tay cô rơi xuống Vi à Anh đang ở thành phố T Khỏe mắt cô đỏ lên Chỉ lời nói của đối phương Sao làm cô xúc động thế này Cô vội vàng hỏi Bây giờ anh ở đâu ạ Anh vừa xuống máy bay Đang ở sân bay rồi đây Được rồi anh ở yên đó chờ chút nhá Bây giờ em qua đón anh Anh đừng đi đâu đấy Ừ anh đợi em Gà lại toàn bộ công việc giang dở trong tay Cô lấy thêm túi sách Chìa khóa xe trong ngăn tủ Cái xe từ ngày đi làm lái đến Hầu như không có mấy việc dùng đến nó Vì ngày nào Nam cũng đưa đón cô Hôm nay xem ra để viên nó phát huy tác dụng Đoạn đường từ công ty đến sân bay Nếu nói ra chỉ cần 20 phút Có thể đến nơi Nhưng vì tắc đường Cô đi tận gần 1 tiếng Cô vội vã chạy đến trong sân bay Tìm kiếm bóng dáng cô muốn gặp Một giọng nói trầm ấm vang lên Vì à Cô như một phản ứng vô điều kiện Trong vô thức nhìn phía giọng nói ấy Người đàn ông đang đứng đó Nhìn cô mỉm cười Người đàn ông nước da trắng, tóc đen Ngũ quan thanh tú Nhưng đặc biệt thu hút bởi đôi mắt màu xanh tự nhiên Một màu xanh trong vắt Như nước hồ mùi thu đặc biệt yên ả Nhưng vô cùng thu hút Nếu nhìn sâu đôi mắt ấy Thực sự nhấn chìm tâm hồn đối phương Trong vực thảm tâm hồn Vì không một giây trần chừ biết về phía anh sang đến đây vậy Đến sao không gọi trước cho em Sao thế không ngoan nganh sự xuất hiện của anh à Người đàn ông cố tình lên tiếng trêu chọc cô Cô vội xua tay giải thích Không không phải thế Em vui khen đến đây Chỉ là em hơi bất ngờ thôi ạ Anh thấy cô bối rối giải thích Cảm thấy sao cô luôn đáng yêu như thế Anh xoa đậu cô cười vui vẻ Trêu em đấy Anh sang đây vì công việc tiện thể thăm em luôn Ồ thì ra có công việc Còn tưởng cố tình thăm em Đúng là chả có chút thành ý gì cả Cô tỏ vẻ hờn rỗi Khuôn mặt phụng phịu, Hai cái má trắng hồng của cô Vì thế trở nên non mềm như hai bánh bao nhỏ Trông thực là đáng yêu Anh đưa tay véo lên cái má đó Vậy em có thành ý à Về nước gần hai tháng nay Có một lần gọi cho anh không Chắc hôm nay không qua đây Có khi em chẳng nhớ anh là ai Thế mà dám trách ngược lại anh Cô cười xòa lấp liếm Vẻ ngại ngùng của mình Theo như lời anh nói Cô là người sai trước Cô chủ động nắm vali của anh Em biết lỗi của mình ở đâu rồi Để em để vali cho anh Em mời anh ăn cơm xem như chuộc lỗi được không Cô một tay kéo vali Một tay như con sóc Kéo tay áo anh một mạch ra xe của mình Bên phía bên ngoài Cô lái xe đưa anh đến nhà hàng gia đình Mà Nam vẫn thường đưa cô đến ăn Cô rất ra dáng chủ nhà Khi nhanh nhỏ gọi nhiều món ăn mang đậm phong cách truyền thống Bên cạnh anh Cô díu dít nói chuyện như chú chim nhỏ Thực sự nói rất nhiều Kể cả bên cạnh nam cô không nói nhiều như thế Đồ ăn được mang lên Bác chủ quán rất thân mật Chào hỏi vì ngày nào cô cũng đến Cùng nam nên bác sớm thân quen Hai người vừa ăn vừa vui vẻ Nói chuyện Anh hỏi cô em thường xuyên đến nơi này lắm à Ừ rất thường xuyên Mà sao anh biết thế hả Anh thấy bác chủ quán nói chuyện với em rất nhiệt tình Hai nữa em gọi đồ ăn thuần thuộc Mà không nhìn đến menu Cô gái gật gù tỏ vẻ đồng tình Anh vẫn vậy Vẫn tinh tế trong việc quan sát từng tiểu tiết nhỏ nhất Anh vẫn có thói quen Quan sát tỉ mỉ như vậy Vậy lần này anh đến ở lại trong bao lâu Anh chưa biết nữa Bởi công việc mất khoảng 3 tháng Nhưng anh còn việc quan trọng hơn phải làm Điều quan trọng á? Về gì hả? Có thể nói cho em biết một chút được không? Bí mật, em mau ăn đồ của em đi Anh nói rồi để vào bát cô Con tôm được lột sạch vỏ Cô bĩu môi Rõ là keo kiệt, em không thèm hỏi anh nữa. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ, cả hai đều ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa anh đến khách sạn mà anh đặt phòng trước, rồi lái xe về công ty. Khi trở về cũng là 3 giờ chiều, trong thời gian cô rời khỏi công ty, Linh cũng từng tìm cô một lần nhưng không gặp. Khi trở về vô duyên thế nào đụng mặt nhau ngay tại hành làng. Cô ả mân mê bộ móng tay được tỉa tót Tô vẽ kỹ lưỡng hất mặt lên nói với cô Xem ra trưởng phòng đây có năng lực nhỉ dự án lớn thế không làm khó được cô Vẫn còn thời gian thoải mái đến thế cơ đấy Những lời ả nói cô không thèm để tâm đến từ lâu Cô cố tình bước qua ả bỏ lại một câu Có thoải mái cũng không bằng cô Vẫn có thời gian so mọi cấp dưới của mình còn gì nữa Linh bị cô phản bác nhưng không lấy làm gì mà bực Hôm nay tâm trạng cô ta rất tốt Cô ta cười thầm nói Để xem cô vui vẻ được mấy ngày bên trong căn phòng tổng thống xa hoa Của khách sạn 5 sao Lê Yên Thành đang trầm tư Nhìn ly rượu trong tay Chất lỏng màu hổ phách song sánh mê hoặc Nhưng không mê hoặc bằng đôi mắt màu xanh của anh ta Vì về rồi Chỉ có một mình anh ta Anh ta không nói cho cô biết Việc quan trọng hơn khi anh ta về đây là theo đuổi cô đâu Đúng là lần này Anh ta về một phần vì dự án đô thị sinh thái Nam thành phố Nhưng hơn hết anh ta vì người con gái mang tên Đoàn Thanh Vi, đừng ai tò mò về màu mắt xanh của anh ta, bởi lẽ anh ta là con lai. trong người anh ta chảy hai dòng máu, mẹ là người trong nước nhưng ba là người Pháp. tuy nhiên gia đình anh ta định cư phát triển ở Mỹ từ rất lâu đời từ thời ông bà anh, nên anh mang quốc tịch Mỹ. lần đầu tiên cô gặp anh ta khi cô vừa cho nước chân dào đến Mỹ ra rồi du học, mang tiễn thiên kim đại tiểu thư, nhưng từ nhỏ cô chỉ quấn quanh ở thành phố này. Ngoài việc học thì cũng chỉ là học và học Cho đến khi đến vùng đất mới mẻ xa xôi Ngày đầu tiên cô mang tâm trạng hăng hái nhất Đi tham thú một vòng quanh khu vực cô ở Mọi việc chẳng có gì đáng nói Nếu trời tối Mà đại tiểu thư vi của chúng ta Loay hoay tìm đường về nhà Hiển nhiên cô đi lạc mất Và cô gặp anh ta Cô dùng vốn tiếng Anh của mình Giao tiếp với anh ta Anh giúp cô chỉ đường về nhà Nhưng một hồi cô đứng ẩn ra Theo lời anh nói Anh lóc đầu dẫn đường cho cô vậy Cô dối dít cảm ơn anh Nhưng anh không cần Anh trước nay cảm thấy Phụ nữ đúng là phiền phức vô cùng Có lẽ vì ngoại hình nổi bật Cũng như điều kiện gia đình miễn bản Cho nên con gái cứ tiếp cận anh rất nhiều Lâu dần anh ta xin ác cảm Bặng đi một thời gian Hai người gặp nhau trong sân trường đèo Harvard Cô vô tình va phải anh Nhưng hình như cô không nhận ra anh là người giúp mình hôm trước Cô chỉ xin lỗi cho có Rồi nhanh chóng rời đi Nhưng chính sự thờ ơ của cô khơi dậy sự tò mò trong anh Phụ nữ tìm cách tiếp cận anh nhiều vậy Vì cớ gì cô xem anh như người vô hình Từ hôm đó anh cố tình tạo ra sự tình cờ hơn để gặp cô Ban đầu cô không chú ý Chỉ là gặp nhiều thành quen Tiếp xúc nhiều rồi thành thân Đặc biệt khi nghe nói mẹ là người trong nước Vì vậy để xem như một nửa cố hương Hai người càng lúc càng thân thiết Anh ta học trên cô tận 3 khóa Khi cô là sinh viên năm nhất Anh học năm 3 Tuy nhiên vì hai người học cùng chung chuyên ngành quản trị kinh doanh Nên anh giúp cô khá nhiều việc trong việc học Ở một mình ở đất nước xa xôi, không người thân bạn bè Chỉ có anh luôn bên cạnh cô Vô hình chung, cô có anh như người bạn Một người thân mà đúng hơn người anh trai mà dựa dẫm Nhưng anh thì không vậy Anh thích cô Thích theo đúng nghĩa người đàn ông nhìn người phụ nữ Chứ không phải người anh trai nhìn đem gái nhỏ Hai năm trước, gia đình cô xảy ra biến cố Khi quay trở lại nhập học Cô như người con gái khác trầm buồn ít nói Không vui vẻ như trước Anh lúc đó đã tốt nghiệp Đã về tập đoàn của gia đình làm việc Nhưng anh luôn sắp xếp thời gian có thể Bên cạnh động viên an ủi cô Nói không hoa khi khẳng định Người cùng cô vượt qua những tháng ngày tâm tối nhất Chính là anh Hơn hai tháng trước cô tốt nghiệp Anh thực sự muốn giữ cô lại nước Mỹ Một phần vì tốt cho sự nghiệp của cô Một phần vì anh có lòng riêng giữ cô bên mình, nhưng cô không chút chần chừ từ chối. Cô muốn trở về đòi lại những gì đã mất, một đối mặt tất cả chứ không phải là sự trốn tránh. Anh buồn, nhưng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong tiễn cô về nước, lý trí không cho phép anh mở miệng nói không với cô. Nhưng anh sai rồi, lẽ danh nên dứt khoát hơn, bỏ đi cái tôi van nài cô ở lại, có lẽ như vậy cô ở lại bên anh hay chăng? Anh suy nghĩ, chỉ cần cho cô đủ thời gian cô mãi mãi là vi của anh nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ hình ảnh cô khác trong lòng anh sâu đến vậy từ ngày trôi qua anh vô tình để hình ảnh khác sâu thêm chút nữa để đến hôm nay anh phải thu xếp hết mọi việc bên mỹ để về đây thành đưa ly rượu uống một hơi cạn trên lòng đặc chát nóng rát thiêu đốt cổ họng anh nhưng không mảy may bận tâm mà tiếp tục rót thêm rượu tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ riêng tư của anh anh trầm ngâm cất giọng Vào đi Cánh cửa phòng mở ra trợ lý quanh tay mang theo rất nhiều tài liệu bước vào Người đàn ông thuần thuộc đặt những sắp văn kiện lên bản cho anh Giám đốc Lê à Đây là hồ sơ của những đối tác tham gia dự thầu lần tới Cho dự án khu đô thị sinh thái Nam thành phố Anh có thể xem qua một chút Anh đặt ly rượu xuống bàn Mặt không còn cái vẻ tươi tỉnh khi ngồi chung một chỗ với Vi Mà bây giờ biểu cảm vô cùng lạnh nhạt Anh vốn là vậy Nghiêm túc lạnh lùng trong công việc Và với tất cả mọi người Chỉ trừ cô Dường như những ấm áp của đời anh Gom hết lại dùng để mỗi lần bên cô Cẩn thận xem xét hồ sơ Từng điểm mạnh điểm yếu của những công ty và tập đoàn Do bộ phận dự án trực tiếp phân tích và đánh giá Có mắt anh dừng rất lâu Trên hồ sơ trước mặt Hai chữ đoàn thị thú đành Đôi mắt anh lộ ra vẻ tiếc thú Đây chẳng phải công ty đoàn thanh vi Muốn giành lại từ tay chú mình Anh lấy tiếng hỏi trợ lý tôi nhớ danh sách những tập đoàn tham dự thầu lần trước không có đoàn thị vâng giám đốc tập đoàn đoàn thị mới trình nộp hồ sơ xin dự thầu vào sáng nay chỉ mới sáng nay à đánh giá phân tích tiềm năng so với tập đoàn khác thế nào cũng không khả quan hơn là bao ạ Trên đây đoàn thị cũng phát triển bất động sản nhưng chủ yếu chú trọng mảng phát triển thị trường không hiểu sao đột nhiên hứng thú với dự án xây dựng nếu để đoàn thị tham gia đấu thầu công khai cậu nghĩ khả năng trúng thầu là bao nhiêu phần trăm chưa câu hỏi cứ tính hóc búa thế này Một người trợ lý đứng bên cạnh nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh ta sắp xếp ngôn từ của mình trả lời trơn tru nhất. "Cái này khó nói đấy ạ, bởi những tập đoàn khác về tiềm lực cũng không hoàn toàn thua kém Đoàn Thị." "Ừ, tôi biết rồi." Hai người sắp xếp gửi một giấy mời dự thầu đến Đoàn Thị. "Giờ không còn việc nữa, hai người ra ngoài đi." "Vâng, chúng tôi xin phép." Các trợ lý rời đi, chỉ còn một mình Thành trong không gian tĩnh lặng. Anh nhìn tập hồ sơ trước mặt khẽ cúi xuống. "Vì không phải muốn lấy lại những gì thuộc về em mà." Nếu như vậy tôi giúp em một tay Dành được thứ em muốn Nhưng dù anh thẫn thở trên ghế Tự tra tấn bản thân bằng suy nghĩ của mình Tôi có thể cho em những gì em muốn Nhưng tình cảm của tôi muốn nhận lại từ em Em có thể cho tôi được không đây Anh mỉm cười chua chát Với chính suy nghĩ của mình Tình cảm của anh bây giờ Thực sự giống những gì trợ lý vừa nói Chỉ cần dùng hai từ khó nói Có thể hình dung được hết Đúng là bi hài thật Buổi chiều ta làm như mọi ngày Nam đứng chờ cô ở cổng công ty, nhìn nhiều rồi thành quen, nhân viên trong công ty không tò mò trước sự xuất hiện của anh nữa, bởi nó như một điều hiển nhiên ngày nào cũng lặp lại. Chỉ có điều, cái gọi là điều hiển nhiên đó chưa bao giờ hết làm cô vui. Cô thực sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trước sự chăm sóc của anh. Thời gian hai người quen biết ở bên nhau có lẽ không phải dài, nhưng cả hai đều là những người không tùy tiện trong việc kết giao các mối quan hệ. Chính vì vậy có thể nói Việc một khi nhận định ai đó là điều vô cùng chắc chắn Vì vui vẻ chia sẻ những việc diễn ra trong ngày cùng anh Cùng những khó khăn trong công việc cô gặp phải Anh cũng sẵn lòng hỗ trợ cho cô Chia sẻ chậm chậm lăn bánh Cô vui vẻ kể chuyện cho anh Nam à, hôm nay một uh, người bạn của em Thời còn học bên Mỹ, anh ấy có đến đây đấy Hôm nào tiện em giới thiệu hai người làm quen Bạn á, khi học bên Mỹ Em kết giao với bạn khác giới đấy à Có chứ sao không Anh ấy giúp đỡ em nhiều trong việc học Đặc biệt anh ấy cũng rất là đẹp trai. Cô vô tư kể một chàng ưu điểm của Thành, đẹp trai tốt tính ra cảnh tốt. Rồi thì là quan tâm giúp đỡ cô thế nào, vân vân mây mây có hết. Cô không hề hay biết, người nào đó ngồi cạnh, mặt sớm đen hơn cả đít nổi. Anh đột nhiên thắng phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột làm cô hơi chúi phía trước. Rất may cô thắt dây an toàn đầy đủ. Cô quay qua anh thắc mắc khó hiểu. Hay sao thế? Sao tự nhiên dừng xe đột ngột? Anh dừng một chút Hít sâu rồi cố gắng chấn tĩnh tâm tình Vì Người đàn ông đó thực sự tốt như lời em nói à? Cô không hề biết anh đang giận Lại còn vô tử đáp Anh ấy tốt lắm Còn đặc biệt Vì Lời của cô chưa nói xong Anh đã cắt ngang Anh nhìn cô chăm chăm ánh mắt vương chút giận Em không thể trước mặt bạn trai mình Khen người đàn ông khác như thế chứ Anh ta thực tốt như lời em nói Nhưng qua tay anh Anh thấy anh ta thực giả tạo Nhìn thái độ của anh đi Nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn. Mặt vũi ra chiều nghiêm trọng. Cô chợt nhận ra mình bỏ qua chi tiết nào đó. Cô phỉ cười, ghé sát mặt anh. Không phải anh đang ghen đấy chứ hả? Hãy quay mặt đi, cố che đi không chút tự nhiên của mình. Tùy em, em nghĩ thế nào cũng được. Đến lúc này cô càng cười to, cười một cách không che giấu. Cô chưa bao giờ nghĩ một tổng tài lạnh lùng có tiếng như anh lại có bộ mặt đáng yêu thế này. Cô tiếp tục trêu chọc. Thì ra anh ghen thật. Em không nghĩ trình tổng của chúng ta có mặt này đấy Anh nhìn phản ứng có phần thái quá của cô cảm thấy khó hiểu Chẳng nhẽ việc anh ghen buồn cười đến vậy Có yêu thì mới có ghen Tự bỏ cái mác tổng tài bên ngoài Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường thôi Anh không nói không rằng Mở chốt dây an toàn rồi nhòi người về phía cô Cô đang mải vui với những suy nghĩ của mình Chưa kịp hiểu việc gì diễn ra Thì bị anh ghi chặt gáy Đặt lên môi cô nụ hôn Đụ hôn của anh hôm nay không nhẹ nhàng như những lần trước mà thô bạo hơn nhiều. Anh như đang muốn gặm cắn, nuốt trưởng môi cô trong bụng mình. Anh đang muốn trừng phạt, trừng phạt cô gái vô tâm, không biết tôn trọng cảm xúc của anh, lại dám đem ra cười nhạo anh. Trước ảnh động bất ngờ của anh, cô có chút phản kháng, cô đánh vào lồng ngực anh, muốn anh buông mình ra. Nhưng anh nào có dễ dàng tha cho cô, cô càng phản kháng, anh càng ghi chặt cô trong đụ hôn của mình. Biết phản kháng vô tác dụng Cô tự bỏ Mặc anh dày xéo vậy Khi anh buông cô ra Cả hai thở dốc vì thiếu dưỡng khí Anh dựa chán mình lên chán cô Em đừng như thế Anh ghen đấy nhé Chỉ cần nghe em nói về một người đàn ông khác Cũng đủ làm anh phát điên lên rồi Cô mỉm cười khẽ dưới người đặt lên môi anh đụ hôn phớt Cô không còn muốn treo anh nữa Giới phút này nhìn anh đặc biệt thâm tình Cô thực chỉ muốn giữ riêng sự thâm tình đó cho bản thân Đó phải chăng được gọi là mong buồn chìm hữu Ai khi yêu mà không muốn được giữ riêng cho mình Anh cũng không ngoại lệ Em trêu anh thôi Em với anh ấy chỉ là bạn Bọn em quen nhau đã 5 năm Nếu thực sự nghĩ anh ấy tốt thế Em đã đến với anh ấy từ lâu rồi Làm gì về nước để gặp anh nữa Những gì của nó không sai Nhưng chỉ là anh có cảm giác khó chịu Anh buồn cô già Ngón tay xoa xoa mi tâm vẻ đam chiêu khó tả Anh đột nhiên thấy ganh tị với anh ta Anh nói ganh tị với ai? Người đàn ông em kể ấy, Đàn anh của em tại trường đại học ấy. Cô cảm thấy buồn cười với logic của anh. Người đàn ông suốt cuộc nghĩ cái gì? những suy nghĩ của anh, cô không đuổi kịp cơ. Sao lại ganh tị với anh ấy? Thật sự, em với anh ta biết nhau lâu vậy. những việc em trải qua 5 năm. Điều gì hắn cũng biết hết. Việc gì cũng ghi dấu bóng ra hắn. Anh ganh tị khi phải thừa nhận. Hắn chính là phần quá khứ của em còn gì nữa. Sao tự nhiên cô thấy... Mình giống như không phải đi cùng người yêu, mà đang dỗ dành một đứa trẻ to xác. Cô ôm tắt lưng anh, dựa đầu vào lầu ngực mà cảm nhận trái tim người đàn ông vì cô đập một cách mạnh mẽ. Không gian chật hẹp trong xe làm nhịp tim đập rõ hơn bao giờ hết. Cô vui, vui vì anh để tâm đến cô nhiều vậy. Anh không cần ghen tị với anh ấy, anh ấy chỉ là một phần trong quá khứ. Nhưng chẳng phải anh chỉ là toàn bộ tương lai của em à. Tương lai của em hoàn hảo nhất khi có anh luôn ở cạnh em. Anh vòng tay ôm lấy cô Đáp lại cái ôm ấm áp của cô Anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài Giây phút ôm cô trong lòng Anh cảm tưởng như có cả thế giới bởi thế giới của anh bây giờ Chỉ gói gọn trong ba chữ Đoàn Thanh Vi Trong giây phút thân tình thế này Với năng lực nhạy bén Khả năng nắm bắt tình hình tiềm tàng Anh biết đây là cơ hội tốt để cô thỏa hiệp với anh Anh mạnh dạn đưa ra lời đề nghị của mình Vi à Thực ra ba mẹ anh biết chuyện của chúng ta quen nhau Họ muốn anh đi em về nhà ăn cơm Em chắc không từ chối chứ Ăn cơm với ba mẹ anh á Thế thì khác gì ra mắt đâu Em còn chưa có chuẩn bị tinh thần nhiều đâu họ không thích em thì sao Cô giật mình bừng tỉnh trước lời anh Anh đúng là thực sự biết cách Làm cho người khác phải bất ngờ Anh sớm lên tiếng chèn nan cô Chắc chắn họ thích em Thôi nào đừng căng thẳng nữa Vì trước giờ ba mẹ anh luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh mà Thì bao giờ chúng ta gặp họ Tối mai, ta làm anh đón em về nhà chính trình ra ăn cơm Nhanh thế hả? Không nhanh, mẹ anh sớm thúc giục rồi Thôi được rồi, thế thì nghe anh Anh chính là hiểu rõ cô rất biết nắm thời cơ để cô không tử chối mình Và quả nhiên cô dễ dàng bị anh thuyết phục Vì vị mải suy nghĩ ngày mai gặp gia đình như thế nào Mà không hề biết Người đàn ông ngồi bên cạnh vô cùng vui vẻ Khi bước đầu thành công đưa cô hòa nhập vào cuộc sống của gia đình mình Ngày hôm sau, buổi sáng tập đoàn đoàn thị nhận được giấy mời dự thầu của công ty asi Ai cũng cho rằng tốc độ này quá là nhanh đi mà. Bởi đoàn thị chỉ mới vừa gửi hồ sơ xin dự thầu vào sáng hôm qua. Nếu như thể lệ thông thường phải mất tới cả tuần, thậm chí sợ không kịp tham gia dự thầu. Ai cũng cho rằng đó là khởi đầu tốt, dù ai cũng thế lạ, nhưng không ai biết nguyên nhân sâu xa đằng sau. Có người cố ý đặt cách cho họ, chính xác hơn đặt cách vì một người đặc biệt. Buổi chiều, vì cố gắng thu xếp công việc để tan ca đúng giờ. Nếu như mọi ngày cô vùi đầu vào công việc chẳng ngại tăng ca, nhưng hôm nay thì khác, là đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai, cô không thể đến trễ được, như vậy sẽ rất mất lịch sự. Đúng 5 giờ chiều, cô dừng mọi công việc trong tay mình, người mừng nhất chắc phải nói đến là Nam. Hôm nay anh không phải đợi cô tan ca trễ nữa, thậm chí thấy cô, anh Kim không được cất lời trêu chọc. Hôm nay đoàn tiểu thư của chúng ta không tăng cả Không Thỉnh thoảng em muốn làm biếng chút Anh có ý kiến gì à? Tất nhiên là không Anh còn mong em đừng đi làm nữa càng tốt Như vậy em có nhiều thời gian dành cho anh hơn Anh mở cửa xe cho cô Cẩn thận che chắn tránh bị đụng đầu Cô ngồi vào xe cẩn thận tắt xe an toàn Giọng điều ai oán Trinh Tổng nếu em ở nhà không đi làm Em chết đói Anh thấy em chưa đủ đáng thương à? Anh không vội đóng cửa xe Anh khẽ ghé sát lại mặt cô Không đáng thương Bởi nếu em thất nghiệp anh sẽ nuôi em Anh không tin mình không nuôi nổi em Cô ngự ngùng trước câu nói của anh Nói chuyện với anh 10 câu Hết mất 5 câu anh thả thính cô Ra mặt cô mỏng Có chút bệnh lý về tim mạch căn bản là không chịu được mấy cái lời ngọt ngào hoa mỹ của anh Lần nào cũng là cô Dương cờ trắng đầu hàng Không nói chuyện với anh nữa Chả bao giờ nghiêm túc được chút cả Ai bảo anh không nghiêm túc Anh vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm với lời nói của mình Vì thế nếu như em không ngại Có thể thử để anh nuôi Thôi em vẫn là tự lực cánh sinh vẫn hơn Anh lái xe của trung tâm thương mại đi Em muốn mua quà cho hai bác Em không cần mua đâu Em đến là họ vui lắm rồi Thế sao được Dù gì cũng lần đầu gặp mặt Em không thể đến tay không Anh cứ nghe theo em đi mà Dù anh muốn thuyết phục cho cô biết Ba mẹ anh bây giờ không thiếu thứ gì Nhưng thứ họ thiếu chỉ là cô dâu thôi Bản thân họ khi biết anh chính thức Cua đổ cô Còn hận không thể mang sinh lễ đến Cô chiêng gióng trống giữa cô về hào môn Nhưng cuối cùng Vẫn là anh phải nghe theo lời cô Bản thân cô tự biết Ba mẹ anh chắc chắn không thiếu thứ gì Món đồ đắt đỏ xa xỉ Chắc chắn càng không thiếu Cô chỉ chọn mua một vài món đồ bổ Coi như chút quà vậy Miễn sao không phải là đến tay không Sáu giờ tối, chiếc xe của anh từ từ lăn bánh tiến vào nhà chính đoàn ra. căn biệt thự đồ sộ nguy nga, không khác gì tòa lâu đài. Trong khi vào trong, cô càng choáng ngợp hơn về độ sang trọng của nó. Đoàn ra được coi là gia đình giàu có, có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Nhưng khi nhìn căn nhà này, cô mới biết nó căn bản chưa là gì. Chỉnh phu nhân vừa nghe tiếng xe biết nghe anh về. Bà vui vẻ ra tận cửa đón con trai và con dâu tương lai của mình. Trịnh lão Ra tuy trong bụng vui như mở cờ Nhưng vốn là người đàn ông Lại còn là chủ gia đình Ông không thể có thái độ quá khích như vợ mình Hai người theo Trình phu nhân vào phòng khách Trịnh lão Ra phong thái ung dung Ngồi đọc báo uống trà Anh lên tiếng chào hỏi trước Ba mẹ con mới về Con đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ Cô rất lễ phép chào hỏi Chào cho hai bác Cháu là Vi bạn gái của anh Nam Lần đầu gặp mặt cháu có chút quà nhỏ biếu hai bác ạ Bà Trình vui vẻ nhận hai sách quà cô đưa Thực sự bà vui đến nỗi cười không ngậm nổi miệng Nghe con trai nói có bạn gái đã thấy vui Giờ thấy cô gái con mình chọn bà càng vui hơn Xem ra mắt nhìn người của con trai bà quá là ổn áp Cô gái không những xinh đẹp Nói năng nhị nhàng lễ phép Bảo sao liễu phi con gái bà tấm tắc khen mãi Rất hợp ý bà Bà vui vẻ nói Cái con bé này khách sáo quá đi Chào đến chơi thì cứ đến Lại bày vẽ mua quà cáp làm gì cho tốn kém Dạ, không đâu ạ. Cháu chỉ mua một chút đồ bổ thông thường, mong hai bác không chê ạ. Không chê, bác rất thích. Nhưng lần sau ấy, cháu không được bày vẽ mua gì đâu đấy. Bác giận đấy nghe chưa? Cô gần như nghệt mặt ra. Vẫn còn lần sau à? Nhưng thực sự thái độ trình phu nhân rất tốt. Cô còn sợ bà không thích cô, nhưng thấy bà nhiệt tình thế này cô yên tâm phần nào. Nhưng hình như ông Trình không thích cô. Từ lúc cô vào nhà, cô chào ông, ông chỉ ừ một tiếng cho chiếu lệ. Trình phụ nhân vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế nói chuyện Anh thấy mẹ và cô nói chuyện hòa hợp yên tâm quá Anh để cô ngồi với bà Bản thân thì lên phòng tắm rửa Thay bộ đồ thoải mái Thế cô vừa nói chuyện Nhưng thỉnh thoảng lén nhìn trộm ông Trình ánh mắt ái ngại Bà biết cô ngại với ông Bà quay qua chồng Bay ra cái bộ dạng nghiêm túc Thở ơ lãnh đạm xem báo thì không khỏi bực mình Nếu như mới Thì sẽ thấy ông khá lạnh lùng Nhưng chỉ người nhà mới biết Với vợ con ông cưng chiều hơn ai hết Điểm này thì nam nó giống hệt ông Chỉ ấm áp với người thân của mình thôi Bà véo mạnh vào hông ông một cái thực đau Làm ông không khỏi suýt xoa Ông quay qua hỏi nhỏ Bà làm gì thế sao tự dưng nhéo tôi Ông còn dám nói à Cái bộ dạng cái bản mặt của ông ấy kìa Lạnh lùng cho ai xem thế Ông dọa con bé đấy Tôi nói cho ông biết Ông dọa nó sợ chạy mất ấy Lúc đó ông coi hồn ông đấy Cái bà này làm gì nghiêm trọng như bà nói Nghiêm trọng hay không ông thử thì rồi biết sofa đang chờ ông kia kìa Ông giật mình muốn khóc ròng Ông ra đường Kể nể người vây Chỉ có người xung xuê và nịnh bợ ông Lúc ở nhà địa vị của ông mới thấp Một cách đáng thương thế này Trước đây đã không bằng con trai con gái Giờ không bằng cả con dâu Có phải sau này khi có cháu nội Bà sẽ bỏ mặc luôn ông không nhỉ Dù biết trước tương lai của mình ảm đạm Nhưng hiện giờ ông phải cất đi cái vẻ mặt lạnh lùng Vui vẻ cười nói Nếu không xác định hôm nay bà cho ông ra sofa ngủ Kỳ thực Ông cũng khá ưng mắt của con dâu này Chỉ có điều Bà làm như thế này thực không chừa cho ông mặt mũi Những chuyện thế này để cho người ngoài biết Thực chẳng biết giấu vào đâu Nhưng ông quên mắt không biết rằng Mặt mũi của ông từ 30 năm trước Khi mới kết hôn với bà Ông vốn tự ném sạch sẽ đi rồi còn đâu nữa Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi. À, chúng ta cùng đón nghe nội dung tập 3 trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ kế tiếp.